giơ tay thắp sáng ánh đèn Lúc này mới nhìn đến nàng sắc mặt xanh trắng Khỏe môi tràn đầy vết máu Thân mình thẳng thán Giống như chết đi Ở kia một chốc Hắn hô hấp cũng cơ hồ sợ tới mức đình chỉ Phi phát qua đi Bế lên nàng Thử thử nàng hô hấp Lại cảm thụ không đến bất luận cái gì ấm áp. Hắn cho rằng nàng đã cắn lươi tự sát Trước mắt sao kim loạn bính Cắn răng kệ ra nàng khớp hàm Lại phát hiện nàng đầu lươi thượng ở Hoàn chỉnh vô khuyết Chỉ là cổ họng bị một búng máu khối lấp kín. Lập tức hắn càng không chân chờ, vội dùng nội lực đem nàng cổ họng huyết khối thúc giục nổ ra. Lúc này mới cứu nàng một cái mạng nhỏ. Nhớ tới vừa mới tình cảnh, hắn thượng có chút nghĩ mà sợ. Cuộc đời lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác vô lực cùng thất bại cảm. Hắn trong miệng nói chuyện, một bàn tay cũng không có rời đi nàng ngực. Như cũ không dứt mà vì nàng đưa vào nội lực. Trợ giúp hắn huyết mạch càng thêm thẳng đường. Nàng vừa mới bị điểm huyệt đạo lâu rồi một chút, lại bị một búng máu sặc. Như không phải hắn không yên tâm trở về nhìn một cái, nàng đã như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng hắn cứu giúp kịp thời, làm nàng rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Nhưng tạo thành huyết mạch khô khan lại không phải lập tức liền có thể thẳng đường. Còn cần hắn không ngừng đưa vào nội lực vì nàng khơi thông mạch lạc, mới sẽ không rơi xuống bệnh can. Vương ta ra. Phong lăng yên rãy rủa một chút. trong thanh âm có không hòa tan được lạnh nhạt cùng xa cách hắn đụng chạm với nàng tới nói không hề là ngọt ngào mà là khuất nhục cùng ghê tởm cung yên mạch tay hơi hơi cứng đờ một bàn tay liền định trụ nàng lộn xộn lực đạo không lớn lại gãi đúng chỗ ngứa đừng nhúc ních nếu ngươi không nghĩ hai chân phế bỏ liền ngoan ngoãn yên tâm không trải qua ngươi đồng ý ta sẽ không động ngươi phong lang yên trên người mềm mại xuống dưới lại lạnh lùng mà nhìn hắn gàn từng chữ một nói ta sẽ báo thủ. Ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi lưu lại ta sẽ hối hận. Cung yên mạch rũ mắt, nhàn nhạt nói, ta cũng không làm hối hận sự. Thanh âm tùy ý lương bạc, mờ ảo như gió. Phong lăng yên. Vì nàng đẩy huyết quá cung xong. Cung yên mạch chụp một chút trưởng, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thị nữ dùng khay nâng một chén cháo đi đến. Thật cẩn thận mà bông. Cung yên mạch phất phất tay. Kia thị nữ liền không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Kia chèn cháo không lạnh không nhiệt, vừa lúc nhập khẩu. Á yên, người đói bụng bãi. Ăn một chút gì? hắn đem kia chèn cháo loang bưng tới, túi xuống thân mình liền phải uy nàng. Phong lăng yên lạnh lùng thốt, không đói bụng. Đầu một bên, tránh đi hẳn cái muống. Cung yên mạch đôi mắt trật lóe, nhàn nhạt mà cười. Á yên, nguyên lai like ngươi thích càng kịch liệt. Uống một ngụm cháo, bỗng nhiên túi người hôn lên nàng đôi môi. Phong lăng yên thấy hoa mắt, còn chưa tới kịp phản ứng, một ngụm ấm áp cháo liền đút tiến nàng khẩu nội. Nàng theo bản năng mà há mồm rục phun, hắn lại dùng chính mình đôi môi ngăn chặn nàng môi. Đầu lưỡi linh hoạt một trọn, kia một ngụm cháo liền trượt xuống nàng biết hầu, phía sau tiếp trước mà ùa vào nàng bụng nội. Phong lăng yên khí giận giao thoa, hàm răng hợp lại, khí hoán hận mà muốn cắn dứt đầu lưỡi của hắn. Hắn cũng đã hoạt như ru ngư rụt trở về. Một tay đoan cháo. Một tay đè lại nàng thân mình, trên mặt tươi cười có chút lạnh lẽo. thỏ con, ngươi là chính mình bình thường ăn xong, vẫn là tưởng ta như vậy uy ngươi. Phong lăng yên nắm chặt quyền, thằng ngãi này vĩnh viễn như vậy đáng giận. Mắt thấy hắn uống một ngụm cháo, lại muốn túi xuống thân mình. Phong lăng yên xoay đầu đi, không nói nữa, nước mắt lại theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Cung yên mạch trong lòng chấn động. Cung nàng ở chung lâu như vậy, luôn là xem nàng hoặc là cười vô tâm không phổi. hoặc là cười đắc ý phi phàm, hoặc là lạnh nhạt như băng, hoặc là tức giận đến dương nanh múa bước. Mà xem nàng khóc lại cũng liền như vậy vài lần. Xem nàng khỏe mắt nước mắt chậm rãi chạy xuống, hắn luôn luôn lãnh ngạnh tâm nhịn không được có chút mềm hóa. Khe khe thở dài, A Yên, ta biết ngươi hiện tại hận thấu ta, chính là, cũng không cần cùng chính mình thân mình không qua được có phải hay không. Ngươi đã cả ngày không ăn cái gì, thật sự không đói bụng. Phong Lăng Yên không nói, Nghiêng người hướng, trong lòng bi ai như nước tràn ra. Cung yên mạch buông trao chén, đứng dậy, ở phía trước cửa sổ đứng một hồi. Bên ngoài cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa to đã tầm tã, quất đánh ngoài cửa sổ hoa chi ở trong mưa loạn run. Hắn xoay người lại, thở dài, á yên, ngươi muốn nghe hay không nghe ta chuyện xưa. Phong lăng yên đóng đôi mắt. Chính mình ban đầu mọi cách hỏi hắn hắn cũng không chịu nói. Hiện tại chính mình đã phát hiện hắn sở hữu bí mật. Hắn lại nói có phải hay không đã chậm chút. Hơn nữa, hắn hiện tại nói lại có vài phần mức độ đáng tin. Cung yên mạch không để ý tới nàng lạnh nhạt như nước chảy thanh tuyền thanh âm ở trong nhà nhàn nhạt vang lên. A yên, người ở mật đạo nghe không sai, ta là Kim Vân Quốc Bát Hoàng tử. Tên thật vì tịch Nguyệt Phạm Hương. Cũng là đã từng nhất được sùng ái hoàng tử, đã từng bị lập vì thái tử. Hắn thanh âm có một loại nhàn nhạt bi ai. Nói tiếp. Sau lại ở ta bảy tuổi năm ấy, bởi vì một loại đặc biệt nguyên nhân, ta mất đi phụ hoàng sủng ái, thái tử chi vị bị phế chuất, sở hưu đã từng lấy lòng ta huynh đệ tỉ mội cùng nhau nhằm vào ta, trao phúng ta, hãm hại ta, thậm chí, có người đem một loại đặc thù nước thuốc hắt ở ta trên mặt, làm ta hủy dung, trở nên người không người, quỷ không quỷ. Ngươi có hay không hưởng qua từ thiên đường trực tiếp ké địa ngục cảm giác? Ha ha! Như vậy cảm giác ta cuộc đời không nghĩ lại nếm lần thứ hai. Sau lại, cũng chính là ta 8 tuổi năm ấy, ta phụ hoàng rốt cuộc đem ta đưa đến luân hồi tràng, làm ta ở nơi đó tự sinh tự diệt. Luân hồi tràng mỗi ngày đều là giết chóc, ngươi không giết người khác, người khác liền sẽ giết ngươi. Căn bản không có con đường thứ hai có thể đi. Mạng ngươi ở nơi đó tiện như súc vật. Bọn nhỏ cho nhau ám sát, liền tính ở nghỉ ngơi tắm gội thời điểm, cũng không thể chút nào đại ý. Bằng không, trước một trận ngươi còn tung tăng nhảy nhót, sau một trận liền sẽ biến thành lạnh băng thi thể. Sư phụ ta chỉ liệu hảo ta mặt, hắn chỉ nói cho ta một câu, ở trên đời này, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, không có cái gọi là tình thân tình bạn, ta nếu tưởng trở nên càng cường, trọng đến phụ hoàng sùng ái, cũng chỉ có không ngừng giết chóc, ở giết chóc chung trưởng thành. Cung yên mạch chậm rãi mà nói, thanh âm không có nhiều ít phập phồng, tựa hồ là ở giảng người khác chuyện xưa. Phong Lang yên tuy rằng nhắm mắt lại, trong lòng vẫn là có chút kỳ quái cảm giác. Người này bề ngoài thanh lánh nho nhã, tao nhã bình tĩnh, lại không nghĩ rằng sẽ là ở tu la chàng trung lớn lên. Loại địa phương tia ra tới nhân thân chu đều bao vây lấy ám dạ không khí, tràn ngập dày đặc hàn ý cùng áp bách. Giống hát diễm, ngọn lửa hồng bọn họ. Khi đó ta rốt cuộc chỉ là cái vài tuổi hải tử, liền tính là ở không ngừng giết chóc trung, cũng là khát vọng hữu nghị. Ta thật đúng là nhận thức một cái hài tử. Đứa bé kia cùng ta cùng tuổi, hắn nơi chôn chiếu cô ta, cùng nhau luận bản tài nghệ, hắn thậm chí vì ta giết muốn ám toán ta ba cái hài tử, chính mình thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Bất chi bất giác, trong lòng ta liền đối với hắn có điểm điểm tín nhiệm, ta đối hắn nói ta tao nộ, hắn cũng hướng ta nói hắn tao nộ, Hắn thân thế cũng không cực kỳ, là Kim Vân Quốc bình thường nông già chi tử. Hắn bằng cửa sổ mà đứng. Ánh mắt tịch liêu mà đạm mạc. Giống như hắn hồi ức, chuyện cũ như băng tuyết hữu quạng, hắn chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào giảng quá. Cũng không có người đáng giá hắn giảng. Phong lăng yên tuy rằng nhắm mắt lại, lại bất chi bất giác bị hắn câu chuyện này hấp dẫn trụ. Nguyên bản nàng cũng không muốn nghe, giờ phút này lại nghe đến cảm xúc phập phồng, Tuy rằng cũng không có nói cái gì, nhưng căng thẳng thân mình lại chậm rãi thả lỏng lại. Chỉ nghe cung yên mạch nói tiếp. Ta nguyên bản ai cũng không dám tin tưởng, lại cô đơn tin hắn. Hắn vo công lúc ấy cũng không xuất sắc, bằng chính là một khổ tử tàn nhẫn kính cùng tệ mạnh. Ta cảm kích hắn, liền đem ta ở trong cung học được một ít tài nghệ truyền thụ cho hắn. Phong Lang yên bất giác mở to mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật sự không nghĩ tới hắn người như vậy lúc trước cũng có dễ tin người khác thời điểm. Thằng đến ở luân hồi tràng cuối cùng một hồi vòng đào thải, lúc ấy còn thừa có 20 cá nhân. Mà có thể sống sót chỉ có 5 người Kia thật là một hồi đáng sợ giết chóc Ta cùng hắn kề vai chiến đấu Liên thủ giết 10 cái người Mặt khác ba người cũng giết 5 cái Giữa sân rốt cuộc chỉ còn lại có 5 cái Ta cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi cung yên mạch hơi hơi nhắm mắt lại Khoe môi gợi lên một mặt châm trọc ý cười Lại không nghĩ rằng ta này một hơi còn không có toàn thở ra khẩu Vẫn luôn cùng ta đưa lưng về phía bối tác chiến bằng hữu lại đống nhiên tự sau lưng thọc ta một đao. hắn đao pháp thực độc ác, chính chính mà đâm vào ta ngược trái bên trong, kia lín lên trái tim nơi vị trí. Phong lang yên lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên hỏi, ngươi trái tim bị đâm thủng. Không có khả năng đi. Nếu trái tim bị đâm thủng hắn như thế nào còn sẽ hêm đẹp đứng ở chỗ này, thong thả ung dung mà cho nàng kể chuyện xưa. Nàng này một câu xuất khẩu. Liên hối hận tưởng đem đầu lưỡi căn xuống dưới. Chính mình hạ quyết tâm không bao giờ muốn cùng hắn nói một lời. Giờ phút này thế nhưng nhịn không được mở miệng. Bối xoay thân mình, chỉ đương vừa rồi kêu lời nói không phải nàng hỏi. Cung yên mạch đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn nàng một cái. Thấy nàng như thế, trong lòng hơi hơi ấm áp. Thở dài, tiếp tục giảng đạo, ta tuy rằng cùng hắn giảng quá ta rất nhiều bí mật, chính là có một cái ta không cùng hắn nói qua. Ta sinh ra khác hẳn với thường nhân, ta trái tim là lớn lên ở bên phải, cũng đúng là này một cái giữ lại mới đã cứu ta một mạng. Phong Lang Yên trong lòng vừa động, nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẫn nhịn mới không mở miệng hỏi ra tới. Hắn đâu? Đứa bé kia đâu? Nếu cuối cùng này năm người đều có thể sống sót, hắn vì cái gì còn muốn ám sát ngươi? Phong Lang Yên này liếc mắt một cái đang cùng cung yên mạch đôi mắt đối thượng, cung yên mạch tựa hồ đọc đã hiểu nàng trong lòng suy nghĩ. nhan nhạt nói, đứa bé kia võ công thiên phú nguyên bản liền không bằng ta, hắn một đao giết ta không thành, tự nhiên đã bị ta giết chết. ngươi suy nghĩ vấn đề ta cũng từng nghĩ tới, lúc ấy nghĩ như thế nào cũng không rõ, sau lại tuổi tác tiệm trường, ta cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Hắn khỏe môi toát ra một mặt cười khổ, trong mắt quang mang như băng như tuyết, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, vẫn là cập không thượng ta, mà ở luân hồi tràng. Hai người liên thủ tổng so một người một mình chiến đấu hăng hái muốn an toàn chút. Nếu không phải cùng ta liên thủ, lấy hắn công phu có lẽ sớm bị đào thải rớt. Phong lăng yên lẩm bẩm, nguyên lai, like, ngươi cũng thượng quá người khác các đương. Người này đầy bụng tính kế, thiết hạ một cái lại một cái bấy dập để cho người khác cam tâm tình nguyện về phía toàn Lại không nghĩ rằng hắn cũng sẽ có thượng người khác đương thời điểm. Nàng trong lòng cũng nói không nên lợi là cái gì tư vị. như là hạ giận lại như là bi ai hắn chui qua người khác bây dập ăn lô nặng cho nên mới như vậy máu lạnh đi bước một tính kế bên người mọi người trở thành hắn quân cờ vì hắn sử dụng ngay cả tình yêu cũng đã tính toán rồi hắn tao nộ xác thật là người đồng tình chính là liền bởi vì cái này liền có thể trở thành hắn tính kế chính mình lấy cớ liền có thể đúng lý hợp tình mà tính kế người khác liền có thể đúng lý hợp tình mà tính kế người khác chính mình lại cỡ nào vô tội sau lại đâu các ngươi ra tới xuất sắc bốn người nói vậy đều tu tập cực thượng thừa võ công ba người kia là ai hiện giờ lại ở nơi đó nếu vừa rồi đã đã mở miệng lần này dứt khoát hỏi ra tới cung yên mạch ánh mắt một ngừng nhàn nhạt nói đã chết đã chết phong lăng yên khỏe môi toát ra một mạt cười lạnh bọn họ sẽ không cũng chết ở ngươi trong tay đi cung yên mạch hơi hơi nhắm mắt lại Biểu Tình nhìn qua thực bình tĩnh, không tồi. Bọn họ là chết ở tay của ta thượng, bằng không ta hôm nay cũng bỏ không đến Nam Diễm Môn sẽ chủ vị trí này. Nàng cho rằng này Nam Diễm Môn là hắn sáng lập. Nguyên lai like hắn là bằng chính mình thật bản lĩnh từ tầng dưới chốt sát đi lên. Tuổi còn trẻ liền ngồi vào vị trí này, hắn trong tay lây dính bao nhiêu người máu tươi. Bất quá, hắn không dính nhiễm người khác, chính là người khác dính cho hắn. Cũng không có một cái trung gian lộ có thể đi. Hắn sẽ như vậy tàn nhẫn độc gác vốn cũng không gì đáng trách. Nàng chính mình cũng là sát thủ, tự nhiên biết nhược thịt đoạt thực, không phải ngươi chết chính là ta sống đạo lý. Chính là có thể lý giải hắn là một chuyện, có thể hay không tha thứ chính là mặt khác một chuyện. Nàng giác quan thứ 6 luôn luôn tương đối cường, đã sớm biết hắn không đơn giản. Cho nên mới liều mạng cự tuyệt chính mình đi yêu hắn, ý tưởng nghĩ cách muốn thoát đi hắn. nhưng rốt cuộc cũng không trốn ra hắn tính kế chính mình mỗi một bước hành động đều ở hắn dự kiến bên trong cũng tăng thêm lợi dụng hiện giờ bị bị thương mình đầy thương tích cũng coi như là tự tìm xứng đáng muốn gồm thâu mặt khác tứ quốc ngươi ở hỏa vân quốc làm gián điệp cũng là ngươi phụ hoàng bảy mưu đặc kế tiêu diệt hỏa vân quốc là ngươi lại trở thành thái tử mấu chốt phong lang yên chậm rãi ngồi dậy dựa dương trụ một đôi hắc mâu trung cơ hồ nhìn không ra cái gì cảm xúc Cung yên mạch ngón tay chậm rãi nắm chặt, nhàn nhạt, nhạt nói, cũng là, cũng không phải. Phong lăng yên mướng mày, có ý tứ gì? Ta phụ hoàng sát thật có ý tứ này. Nhưng ta lại không hoàn toàn vì thái tử chi vị. Cung yên mạch thanh âm nhàn nhạt. nhạt. kia, còn vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự có tần thủy hoàng tâm tư, muốn nhất thống thiên hạ? Nếu ngũ quốc tồn tại chỉ là là vì mấy năm liên tục chinh chiến, cho nhau chi gian chiến hỏa không thôi? Làm ba tánh ăn bữa hôm lo bữa mai, trôi giạt khắp nơi. Thống nhất có cái gì không được. Ít nhất cấp ba tánh một cái yên ổn. Thỏ con, ngươi không phải cũng từng nói qua thiên hạ chi thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân sao. Phong lăng yên chất cứng lại. Hào đi, nàng thừa nhận, hắn nói đích xác thật có nhất định đạo lý. Nàng đã sớm nhìn ra hắn lòng có chí lớn, không phải vật trong ao, lấy hắn tài trí, có lẽ so với kia tần thủy hoàng còn mạnh hơn ba phần. Tuy nói một tướng nên công chết vạn người, chính là chính là hắn thủ đoạn không khỏi quá đê tiện chút. Đặc biệt vẫn là lấy nàng cảm tình vì quân cờ. Hắn đại trí hướng nàng có thể lý giải, chính là làm một cái bị lợi dụng thực hoàn toàn quân cờ, nàng vẫn là thực tức giận. Hắn bố cục bày mấy năm, hiện tại tới rồi nên thu vong thời điểm. Lại làm hắn thu tay lại không khỏi là người si nói ngọng. Hòa vân quốc nhất định phải diệt vong ở trong tay hắn, này đã là không thể sửa đổi sự thật. Chỉ là, nàng vẫn là thực không cam lòng. Một đôi con ngươi nhìn cung yên mạch, vì cái gì là hỏa vân quốc? Ngươi cái thứ nhất đối phó vì cái gì là hỏa vân quốc? Cung yên mạch trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ nhìn bên ngoài mưa to gió lớn. hắn bóng dáng nhìn qua có chút hữu quảng tịch mịch. Phong lang yên trong lòng trầm xuống, nhàn nhạc nói, không có phương tiện nói liền không cần phải nói. Cung yên mạch trầm rãi quay đầu, điểm sơn hai mắt, trầm như sâu nhất nhất tám đêm. Ta mẫu phi là hỏa vân quốc người A, Này tin tức đại gia phong lăng yên ngoài ý muốn Nàng bất giác mở to hai mắt Người mẫu phi là hỏa vân quốc người ngươi còn muốn như vậy tính kế hỏa vân quốc Người rốt cuộc là ái mẫu thân ngươi vẫn là hận mẫu thân ngươi Nàng là hỏa vân quốc công chúa Nói như vậy chúng ta vẫn là cô họ thân Theo nàng biết, hoa thân giống nhau là công chúa Lấy cung yên mạch tuổi suy đoán Mẫu thân của nàng có khả năng là hỏa vân quốc vương ngội muội chính mình cô mẫu. Cung Yên Mạch quay lại quá thân đi, như là không muốn Phong Lang Yên nhìn đến chính mình trong mắt thần sắc. Nhàn nhạt nói, ta mẫu phi cùng hỏa vân quốc quốc quân cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nàng chỉ là ngươi phụ hoàng phụ hoàng phái hướng kim vân quốc gian tế. Gian tế? Phong Lang Yên trong lòng hơi trầm xuống, nói như thế nào? Cung Yên Mạch nhàn nhạt nói, rất đơn giản. Ta mẫu phi là hỏa vân quốc một vị tướng quân con gái một nhi. Đã từng là hỏa vân quốc đệ nhất mỹ nhân, ta phụ hoàng nghe nói nàng mỹ danh, liền hướng hỏa vân quốc thảm mớn Hỏa vân quốc liền rất thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Trước đem ta mẫu phi phong làm công chúa, sau đó gả cho ta phụ hoàng. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt dưới trưởng song cửa sổ, phụ hoàng cực kỳ sủng ái nàng, cái gì đều cho nàng tốt nhất. Còn đem nàng sinh hải tử phong làm thái tử. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng chỉ là một cái mật thám. Không ngừng đem Kim Vân Quốc các loại cơ mật tin tức truyền quay lại Hòa Vân Quốc nội, cấp Kim Vân Quốc tạo thành không thể đo lường tổn thất. hắn trong thanh âm có một loại không thể ước chế đau khổ. Nói tiếp, biết ta 7 tuổi năm ấy vì cái gì thất xù sao? Chính là bởi vì ta mẫu thân thân phận bại lộ. Hòa Vân Quốc đánh tới cửa tới, bởi vì sớm có kế hoạch, đối Kim Vân Quốc bố phòng đều rõ ràng. Cho nên một đường thế như trẻ tre, thẳng đánh tới kim vân quốc đô thành hạ. Khi đó ta mẫu thân thân phận đã bại lộ, ta phụ hoàng liền đem nàng cột vào cột cờ thượng, bức bách khi đó hỏa vân quốc chủ lui binh. Kết quả, Hòa vân quốc dễ chính buồn không để bụng cái này đã từng cho hắn làm bao lớn cống hiến nữ tử, vì tỏ vẻ hắn công thành quyết tâm, ngược lại làm thần xạ thủ đem cái này đáng thương nữ nhân một mũi tên đóng đinh ở cột cờ thượng, bị phơi thây ba ngày. Phong Lăng Yên không nghĩ tới Cung Yên Mạch còn có như vậy một đoạn huyết vũ tinh phong quá vãng, nhất thời vô ngữ. Chắc không được hắn sẽ cái thứ nhất lấy hỏa vân quốc khai đao, đổi thành nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ nghe Cung Yên Mạch nói tiếp, bởi vì Kim Vân Quốc trên giới đồng lòng, hỏa vân quốc rốt cuộc cũng không đánh hạ Kim Vân Quốc đô thành. Chỉ là lại làm ta một cái bảy tuổi hài tử từ thiên đường ngã vào địa ngục. Từ khi đó ta liền thề, sinh thời nhất định phải thống nhất ngũ quốc. Làm ta mâu thân bi kịch không bao giờ sẽ phát sinh, mà hỏa vân quốc tự nhiên là ta cái thứ nhất muốn tiêu diệt đối tượng. Phong Lang Yên đánh cái dùng mình, hơi hơi cười khổ. Hắn muốn tính kế hỏa vân quốc về tình cảm có thể tha thứ, nhưng chính mình này viên quân cờ làm lại cỡ nào vô tội. Xuyên qua lại đây cái thứ nhất đụng tới người chính là hắn, cái thứ nhất tín nhiệm chính là hắn. Lần đầu tiên động tâm cũng là hắn, lao vào chỗ chết yêu, vẫn là hắn. Kết quả lại phát hiện này hết thể bất quá là hắn bố vắng cờ. Mà chính mình cũng là trong tay hắn một viên quân cờ, vì hắn thiên hạ đánh cờ. Hắn bảy tuổi phùng đại biến từ thiên đường ngã vào địa ngục, cho nên hắn muốn bố cục trả thù. Mà chính mình ở trong một đêm cũng từ bầu trời té địa ngục, ai lại tới vì nàng bị thương mua đơn. Cung yên mạch, ngươi phát hiện ta công chúa thân phận sau, có phải hay không liền ở bố cục làm ta yêu ngươi? Phong Lang yên một đôi con ngươi đen đặc như mực. Nhìn thẳng hắn, cung yên mạch hơi hơi cứng đờ, cũng không phủ nhận, là Phong Lang yên cười khổ, vậy ngươi ba năm trước đây đem ta đưa về cùng cũng là vì bồi dưỡng phụ hoàng mẫu hậu đối cảm tình của ta, chỉ có ta trở thành bọn họ sủng ái nhất nữ nhi, bọn họ mới có khả năng tin tưởng có thể sử dụng ta kiềm chế ngươi. Cũng vì hôm nay đại hôn ly hôn làm chuẩn bị, cung yên mạch rũ mắt, không tồi. Chuyện này hắn đã không có biện pháp phủ nhận. Cái này nha đầu như vậy thông minh, tự nhiên có thể nghĩ ra được. Phong lăng yên nhắm mắt lại, chính mình có thể đoán được là một chuyện, nghe hắn chính miệng thừa nhận lại là mặt khác một chuyện. ngực một buồn, kia, yeah, ngươi có hay không nghĩ tới, ái là lẫn nhau, bọn họ cố nhiên sẽ thích ta, sùng ái ta, này ba năm ta cũng sẽ đối bọn họ sinh ra cảm tình. Ngươi lợi dụng ta diệt ta quốc gia lại làm ta sao mà chịu nổi. Cung yên mạch sắc mặt có chút trắng bệnh. Này đó hắn lại làm sao không nghĩ tới quá. Chỉ là, hắn cho rằng nàng chỉ là xuyên qua mà đến một sợi ưu hồn. Cũng không phải hỏa vân quốc chân chính công chúa, liền tính thương tâm cũng gần một trận. Về sau hắn lại bồi thường nàng cũng là được. a yên, về sau ta sẽ bồi thường ngươi. cung yên mạch cầm tay nàng. Hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng, vô cùng nghiêm túc. Bồi thường. Như thế nào bồi thường? Bị thương vỡ nát tâm có thể phục hồi như cũ. Nàng còn như thế nào dám tin tưởng hắn. Nào biết hắn trong lòng không biết lại chuyển cái gì tính kế nàng ý niệm. Trước vài lần chính là tin hắn, kết quả chính mình ngã vỡ đầu chảy máu. Phong Lang yên hơi hơi nhắm mắt lại, không lên tiếng. Cung yên mạch thuận tay lôi kéo, liền đem nàng kéo trong ngực trung ôm. Phong Lang yên thân mình hơi hơi cứng đờ, rốt cuộc không có dây rùa. Mặc hắn ôm. Bên ngoài phong cuồng vũ sầu. Đống nhiên một cái tia chớp hỗn loạn một cái tiếng sấm ở phía trước cửa sổ nổ tung. Phong lang yên không sợ trời không sợ đất, liền sợ sẽ đánh. Cầm lòng không đậu banh thẳng thân thể, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh. Cung yên mạch tử cảm thấy được cái gì, đem nàng ôm càng khẩn. Nhẹ nhàng vô vô nàng xuống lưng, nha đầu đốc, ngươi không sợ trời không sợ đất, cư nhiên sợ sẽ đánh. hắn trong thanh âm có một tia sùng nịch thí cười, giống an ủi một cái tiểu hài tử. thoáng như về tới không có khoảng cách lúc ban đầu. Phong lăng yên thân mình run lên, đã lánh mạnh tâm mềm mại một chút. Ở như vậy một cái ngày mưa ban đêm, một lần nữa hoa ở hắn ôm ấp bên trong, nàng thế nhưng cảm giác được một chút tấm áp. Đã từng cùng hắn ngày xưa như thủy triều vào tới, làm nàng nhịn không được muốn rơi lệ. Hảo tưởng cứ như vậy cả đời, không có nghi kỵ, không có nợ nước thủ nhà, không có tính kế. Nàng thực không tiền đồ mà thâm ái hắn. Rõ ràng biết hắn tính kế chính mình, như cũ hãm sâu trong đó, khó có thể rút ra chân tới. Cùng hắn như vậy ôm nhau ngồi ở trên giường, hắn vì nàng tránh đi bên ngoài mưa gió. Thiên địa cũng phảng phất thiên lặng, tựa hồ như vậy là có thể thiên trường mà lao. Có lẽ, hắn đôi chính mình cũng là động chân tình, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Có lẽ, sự tình còn có cứu vãn đường sống. Phong Lang Yên cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phạn hương. Ngươi thật sự tưởng bồi thường ta. Cung yên mạch nghe nàng trong giọng nói hình như co buông lòng ý tứ, trong lòng vui vẻ, gật đầu. Đương nhiên, kia hảo, ta biết hỏa vân quốc ngươi là nhất định phải được, là ngươi từ bỏ không khỏi người si nói mộng, ta đây có thể hay không để một cái nho nhỏ yêu cầu. Cung yên mạch trong lòng châm xuống, lại như cũ gật gật đầu, hảo, ngươi nói. Phong Lang yên trong con ngươi hiện lên một màn ánh sáng, tựa hồ thấy được một tia mỏng manh hy vọng. Thành phá ngày, phóng ta phụ hoàng mẫu hậu cùng với ta huynh trưởng một con đường sống được không? Đây là nàng thấp nhất điểm mẫu chốt. Quốc phá không quan trọng, nguyên bản liền không phải nàng. Nhưng phụ hoàng mẫu hậu còn có thái tử ca ca rốt cuộc cho gia đình nàng ấm áp, nàng chỉ hy vọng bọn họ có thể tồn tại liền hảo. Chỉ cần bọn họ có thể tồn tại, nàng trong lòng ấy nấy là có thể thiếu điểm. Cùng hắn ở bên nhau cũng không đến mức quá nan kham. Nói xong này một câu. Nàng một lòng lặng lẽ nắm khẩn, nín thở chờ đợi hắn trả lời. Đây là nàng cho hắn cuối cùng một lần cơ hội. Thật lâu sau, không có bất luận cái gì hồi âm, mãn phòng yên tĩnh. Ánh đèn ở trong nhà minh diệt lay động, chiếu phòng trong cảnh vật lúc sáng lúc tối. Phong Lang yên một lòng chậm rãi trầm đi xuống, Khóe môi lộ ra một tia cười khổ. Nàng tuy rằng đối chính trị cái biết cái không, không phải thực minh bạch, nhưng cũng biết chảm thảo cần trừ tận gốc đạo lý. Một quốc gia diệt vong, sao có thể cho phép cái này quốc gia quốc quân cùng Thái tử lưu tại trên đời? Bọn họ tồn tại sẽ cho thành lập không lâu tân chính gia tăng không ít biến số. Huống chi cung yên mạch lần này tấn công hỏa vân quốc có thể nói chém đầu hành động. Chỉ có hoàn toàn phá hủy vân gia mới có thể tuyệt hỏa vân quốc bá thánh niệm tưởng, chân chính thần phục với kim vân quốc. Nếu lưu lại bọn họ, sẽ làm nào đó hỏa vân quốc các tướng sĩ liều chết nghị cách cứu viện. Một khi nghĩ cách cứu viện đi ra ngoài, kia đó là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Cho nên các đời lịch đại đối đãi đầu hàng mất nước tri quân, phần lớn là ban chết. Sẽ không lưu lại cái này tuyệt thế mầm thai họa. Bắc Tống Triệu không giận có thể nói là một vị nhân nước hoàng đế, nhưng hắn vì Giang Sơn củng cố, rốt cuộc ban chết đầu hàng lại đây nam đường Lý Hậu Chủ. Pham này đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Cung yên mạch nếu muốn thành tựu nghiệp lớn. Theo đạo lý tự nhiên hẳn là giết chết hỏa vân quốc quốc chủ hòa thái tử, lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là, chính là này lại là nàng yêu cầu. Chẳng lẽ hắn cho tới bây giờ cũng không chịu vì nàng phá một lần lệ. Tâm một chút một chút chìm nghiệm, tay một tấc một tấc lạnh lẽo Châm rãi đẩy ra hắn, sâu thẳm cười nói, không thể đáp ứng sao. Tổng muốn từ hắn trong miệng nói ra, nàng mới có thể làm chính mình hết hy vọng, làm chính mình chân chính lạnh tâm địa. Á yên! Người mẫu hậu tự nhiên có thể buông tha. liền tính đem nàng nhận được chúng ta bên người bảo dưỡng tuổi thọ cũng không quá. Người phụ hoàng huynh trưởng. Hắn ngừng lại một chút, dường như rốt cuộc có quyết định, ta có thể tha bọn họ tánh mạng, nhưng là, yêu cầu trung thân cầm tù. Đây là hắn có thể làm ra lớn nhất ngược bộ. Bình sinh lần đầu tiên, luôn luôn sát phạt quyết đoán, thiết huyết lánh khóc hắn có lòng dạ đàn bà. Hắn đã thương nàng sâu vô cùng, không đành lòng lại làm nàng thất vọng. Ngoài cửa sổ, như cũ phong cuồng vũ sầu, sấm xét kia chớp một cái tiếp theo một cái. Phong lang yên hơi hơi nhắm mắt lại. Hoàng đế Thái tử trở thành tù nhân, chẳng lẽ chính mình phụ hoàng cùng ca ca thật sự giống trong lịch sử huy khâm nhị đế giống nhau, bị cầm tù đến Kim Vân Quốc đi hết ngồi đáy giếng sao? Lại nói cung yên mạch rốt cuộc chỉ là một cái hoàng tử, hắn có thể không giết, lại không đại biểu Kim Vân Quốc Hoàng đế cũng sẽ đồng ý không giết. Bọn họ chỉ cần bị bắt, Không lo chàng phóng rất nói, chỉ sợ liền giữ nhiều lành ít. Có thể sống sót tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Vị này phạm hương vương ra biết chính mình đối hắn có tình, vì hợp lại trụ nàng tâm, cô ý nói thực khéo đưa đẩy. Kỳ thật cũng bất quá chính là kế hoan bình. Dùng hắn thao lược tính kế lại bày chính mình một đạo, cho chính mình một cái không chung lầu các nhìn Nàng buông xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, ngươi, ngươi không phải là lại hống ta đi. Nói không chừng đến kia một ngày lại đổi ý. Nàng thanh âm tuy rằng lãnh, nhưng đã có hoạt động đường sống. cung yên mạch thở dài. Trong lòng đau xót, hắn thỏ con đã hoàn toàn không tin hắn. Hắn kéo qua phong lang liên tay, cùng nàng mời ngón dao nắm, nghiêm túc nói, thỏ con, tin tưởng ta. Ta sẽ làm cho người xem. Bên ngoài vũ dần dần ngừng. cung yên mạch xoa xoa nàng đỉnh đầu, thỏ con, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Ta đi một chút sẽ về. Ngón tay ở nàng ngủ huyệt nhẹ nhàng nhấn một cái, phong lang yên buồn ngủ đi lên, rốt cuộc đã ngủ. Cung yên mạch cứ việc đã thập phần mệt mỏi, lại không thể nghỉ ngơi. Nàng không hề tín nhiệm là hắn trong lòng thứ, liền tính là lại gian nan, hắn cũng muốn làm đến đối nàng hứa hẹn. Trọng nhặt nàng đối chính mình tin tưởng. Tuy rằng lâm thời thay đổi kế hoạch rất khó, rút dây động rừng. Không biết muốn sửa đổi nhiều ít mệnh lệnh cùng bố cục. tương lai càng có một hồi gian nan trượng ngôn đánh. Nhưng chỉ cần có thể một lần nữa đến hồi nàng tâm, hắn tình nguyện thử một lần. Ngày thứ hai sáng sớm, phong lăng yên ở một mảnh hoa thơm chim hót trung tỉnh lại. Còn không có trợn mắt, liền phát hiện bên cạnh ngủ một người. Nàng thân mình hơi hơi cứng đờ, mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là cung yên mạch kia một trương tuấn mỹ tuyệt thế mặt. Ánh sáng mặt trời tự song cửa sổ thượng nghiêng chiếu vào nhà nội, có nhàn nhạt quang điểm ở trên mặt hắn ngảy lên. Thon dài đỉnh mày hơi hơi nhíu lại. Đôi mắt khép hở, thật dài lông mi ở trước mắt phúc ra một tầng bóng ma. Có lẽ là đã nhiều ngày quá lao tâm lao lực duyên cớ, hắn có nhàn nhạt quần thơm mắt, nhìn qua có vải phần mỏi mệt. Khoe môi hơi cong, môi mỏng tiền nhấp, liền tính là ở ngủ mơ bên trong, nhìn qua như cũ đạm nhiên mà lại thanh lãnh. Phong lang yên trong lòng hơi hơi đau xót, không nghĩ lại xem hắn. Để tránh chính mình sẽ mềm lòng. Nàng giật mình. Muốn hoạt động một chút nằm hơi có chút tê dại thân mình. Cung yên mạch lập tức mở to mắt, đen như mực con ngươi ngưng chú nàng, thỏ con, tỉnh. Phong lang yên con ngươi vừa chuyển, không để ý tới hắn, cố tự đứng dậy. Cung yên mạch trong mắt hiện lên một mặt đau đớn, bất quá nàng có như vậy phản ứng cũng ở hắn dự kiến bên trong. Lấy nàng như vậy tính tỉnh, nàng một chút cũng không để bụng liền như vậy tha thứ hắn, kia mới có quỷ. Hắn cũng không giận. dù sao hắn có cả đời thời gian cùng nàng háo cũng không sợ nàng như vậy lãnh đạm. hắn chụp một chút trưởng liền có tóc trái đào nha hoàn tới hầu hạ phong lang yên rửa mặt trải đầu phong lang yên cũng không nói lời nào tùy ý cái kia nha hoàn vì nàng trải một cái lưu vân búi tóc lại có hai cái nha đầu đưa tới hai bàn tinh xảo sớm một chút thật cẩn thận mà phóng tới trên bàn sau đó lùi lại đi ra ngoài Thỏ con ngươi nói bụng bãi ăn trước điểm đồ vật Đi tới muốn dắt tay nàng. Phong Lang yên bất động thanh sắc về phía sau một lui, lạnh lung thốt, ta chính mình sẽ ăn. Chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Nàng ngày hôm qua một ngày không hảo hảo ăn cái gì, hiện tại còn sắc thật có chút đói bụng. Tuy rằng lại chạm vào một cái mùi hôi, cung yên mạch cũng không để bụng. Nàng thái độ tuy rằng vẫn là ngạnh bang bang, nhưng rốt cuộc chịu ăn cái gì, cái này làm cho hắn trong lòng rất là thích. Chỉ cần chịu ăn cái gì Cũng chứng minh nàng xác thật đã không có tìm chết ý niệm. Chỉ cần nàng hào hảo, hết thể liền còn có hy vọng. Ăn xong cơm sáng, cung yên mạch lại nghĩ ra đi. Phong lang yên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi còn muốn đem ta cầm tù tới khi nào. Cung yên mạch sửng sốt một chút, thở dài, á yên, lại cho ta hai ngày thời gian. Qua hai ngày này, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ta đều bổi ngươi đi. Ngươi có chịu không? Có lẽ là đối lý quan hệ. Hắn hai ngày này đối nàng nói chuyện đều là cái dạng này nhẹ nhàng Phong lăng viên trong lòng cười khổ Nàng đảo tình nguyện giống ban đầu giống nhau Chính mình nói không đối hoặc là làm không đúng Hắn dùng cây quạt gõ hạ nàng đầu Sau đó lại mặc không lên tiếng mà thế nàng thu thập cục diện dối dám. Mà hiện tại không biết có phải hay không tâm lý nhân tố Hiện tại hắn làm nàng cảm thấy một kia cố tình cùng dối trá Bên ngoài ẩn ẩn lại có ồn ào tiếng động Phong lăng viên biết Phủ thừa tướng người là ở vì đại hôn làm chuẩn bị. Cứ việc, này đại hôn là chú định sẽ không thành công. Nhưng làm đủ bộ dáng đó là cần thiết. Nói không chừng chính mình ca ca còn sẽ đến hỗ trợ. Nàng cắn chặt răng, nhàn nhạt nói, ngươi làm ai giả mạo ta tiến cung. Nếu ca ca ngày hôm qua không tìm được chính mình, sớm nên tới phủ thừa tướng tìm cung yên mạch thương lượng. Hiện tại còn không có động tĩnh, khẳng định là tìm được rồi người. Không cần hỏi. Cái kia giả công chúa tất nhiên là cung yên mạch tan bài. Lấy hắn thuật dịch dung, lộng cái giả công chúa không phải việc khó. Cung yên mạch thân mình một đốn, nhẹ giọng nói, một cái không liên quan người. Yên tâm, ta sẽ không cùng nàng bái đường. Hắn tự nhiên không cần bái đường, bởi vì hắn muốn ở đón dâu cửa cung mở rộng ra là lúc phát động binh biến. Phong Lang yên không nói, sự tình phát triển đến này một bước, nàng tựa hồ đã có chút nhận mệnh. Nàng nhìn nhìn nhắm chặt cửa sổ. nhàn nhạt nói có thể hay không cho ta khai một phiến cửa sổ thấu một chút khí này gian trong phòng bị đẻ nén thực cung yên mạch sửng sốt thở dài hảo dù sao nàng hiện tại cũng không có võ công mà tiểu lâu chúng quanh trải rộng năm diễm môn cao thủ nàng liền tính là muốn chạy cũng chạy không ra được đem nàng bị đẻ nén ra bệnh tới đảo không hảo Hán tiến lên tự mình đem cửa sổ mở ra một phiến sáng sớm phong hơi hơi mang theo điểm lạnh lẽo Nên diện tuổi tiến vào Phong lang yên thở phào nhẹ nhóm Cảm thấy thần thanh khí sảng không ít sẽ chủ, thái tử ra lại tới nữa Hiện tại sảnh ngoài chờ Một thanh âm ở bên ngoài bẩm báo Phong lang yên trong lòng vừa động Nàng còn không có tới kịp nói cái gì Cung yên mạch đầu ngón tay phất một cái Liền lại điểm nàng á huyệt Ở nàng bên thai hay này nói Thỏ con, ngươi có thể tại đây Giàn trong phòng tự do hành động Ta trước đi ra ngoài một chút giữa chưa trở về bồi ngươi vô vô nàng bà vai xoay người đi ra ngoài phong lăng yên hơi hơi cười lạnh nàng tự nhiên minh bạch hắn vì sao phải điểm chính mình á huyệt là sợ chính mình tiêu la lên kinh động thái tử xem ra hắn nuôi chính mình phòng bị vẫn là rất sâu nhìn chăm chú hắn đi xa bóng dáng nàng ở trong lòng thở dài một hơi cung yên mạch tình nguyện phản hương trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể đùa bỡn tâm kế Vô luận thành công cùng không, nàng đều sẽ không ngồi chờ chết. Nàng chán đến chết mà bưng lên vừa mới dư lại nửa chén cơm, xái một ít ở cửa sổ thượng. Cơm thơm ngọt, thực mau liền đưa tới trong viện chim tước. Viện này trung hoa cỏ cây cối tươi tốt, tự nhiên bay tới bay lui chim tức không ít. Chúng nó theo mùi hương mà đến. Bắt đầu chúng nó còn không dám tiến đến cửa sổ tới ăn, chỉ mổ rừng ở cửa sổ hạ. Sau lại thấy phong lang yên không có phản ứng. Liền lại để sát vào một bước, an cửa sổ mặt trên. Lại chậm rãi, những cái đó chim tức đại khái cảm thấy cửa sổ nội nữ hải không có gì ác ý, lúc này mới chịu ly nàng gần an. Theo tụ tới chim tức càng ngày càng nhiều, có chút chim chóc liền đoạt không đến, có lớn mất chút, liền đơn giản nhảy đến tay nàng trung thảo thực. Trung quanh những cái đó ám vệ tự nhiên cũng thấy được này phiên kỳ quan. Bọn họ cũng đều biết thiếu chủ đối cái này nữ hải thật sự là bảo bối đến không được. chỉ cần nàng không chạy đi, không khóc không náo, không đòi chết đòi sống, bọn họ cũng mừng rỡ từ nàng đi. Có lẽ là tiếp cung yên mạch cái gì phân phó, những người này không có người dám tiến vào quấy dậy nàng. Ngay cả những cái đó nha hoàn cũng tất cả tại ngoài cửa chờ. Chẳng qua bên trong đồ vật hết thể đều là đầy đủ hết, ăn, uống, điểm tâm, nước trà, đầy đủ mọi thứ, không đến mức làm nàng khát bị đói. Những người này lúc đầu còn chú ý xem này đó điều là chút cái gì chủng loại, phong bị có cái gì bổ câu đưa tin linh tinh phi tiến vào, Sau lại thấy tới đều là một ít thường thấy hoang dại tức điểu, liền cũng liền không bỏ trong lòng. Cứ như vậy lại qua hơn một canh giờ, phong lang yên nhìn xem sắc trời, đã gần đến giữa trưa. Trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ ông trời cũng không chịu thành toàn nàng. Chú định hỏa vân quốc muốn mất nước. Nàng đang có chút nóng nảy. Chật nghe bên ngoài đổ rào rào một vang, một con đen như mực điểu rừng ở nàng lòng bàn tay. Lê áp. Phong lăng yên đôi mắt sáng ngời, này chỉ chết điểu, nó rốt cuộc tới. Lê áp là cùng những cái đó hoang dại tức điểu cùng nhau tới. Cho nên không có khiến cho những cái đó ám vệ chút nào chú ý. Luôn luôn thích ồn ào, lê áp lần này cư nhiên ngoan không ít. Mở to hai chỉ đậu xanh đôi mắt hai toán mà nhìn chầm chằm phong lăng yên, ở nàng trong lòng bàn tay nhảy nhót. Tựa hồ tưởng biểu đạt cái gì? Phong lang yên trong lòng vừa động. Như vô tình ngoại, lê áp là bị cung yên mạch động tay chân, nhất thời nói không nên lời lời nói. Nàng đem lê áp lăn qua lộn lại nhìn một hồi, cũng không thấy ra nơi nào không ổn. Nhìn nhìn lại bên ngoài sắt trời, đã tiếp cận chính ngọ, cung yên mạch nói không chừng muốn mau trở lại. Nàng đem dàn y gì tàng kia chỉ tiểu thiết quản lấy ra, thành thạo cột vào lê áp cánh phía dưới lông chim. Học Nguyệt Ly bộ dáng đi rồi hai bước, ở trên bàn sao đặt bút vẽ một thanh quanh co khúc khủy đao. Lê áp ngay từ đầu còn đầy mặt buồn bực mà nhìn nàng, cập nhìn đến trôi này đao, lập tức minh bạch. nay thiên hạ sử dụng như vậy đao, trừ bỏ Nguyệt Ly ngoại, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Phong lang liên vô vô nó đầu, lại chỉ chỉ trôi này đao. Lê áp gật gật đầu, triển động cánh bay đi ra ngoài. Cửa sổ trước chim tức thành đàn, bay tới một con bay đi một con. căn bản sẽ không dẫn người chú ý. Phong lăng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê áp tìm người bản lĩnh nàng vẫn là tin đến. Liên tính phong gian Nguyệt Ly trốn đến lao thử trong động đi, Lê áp làm theo có thể đem hắn tìm ra tới. Nàng bị giam lỏng ở chỗ này, bốn phía đều là võ công cao cường ám vệ, nếu ở chỗ này phóng pháo hoa nói, khẳng định khiến cho bọn họ độ cao chú ý. Đến lúc đó Nguyệt Ly liền tính ra, chỉ sợ cũng không thấy được chính mình mặt. Nàng biết trong cung tuy rằng có một vị giả công chúa giả mạo, nhưng lê áp lại là nhận chủ. Nó chỉ cần được đến tự do, tất nhiên sẽ chạy đến tìm tìm chính mình. Nếu chỉ là lê áp tiến đến, tất nhiên khiến cho ám vệ nhóm chú ý. Cho nên nàng mới nhớ tới huy điều này nhất chiêu, rời đi ám vệ nhóm lực chú ý. Phong gian nguyệt ly chỉ cần nhìn đến cái kia pháo hoa thiết quảng, tất nhiên biết nàng gặp nạn, liền sẽ đi theo lê áp tiến đến. Chỉ là hy vọng Phong Gian Nguyệt Ly đừng quá lô mãng, ỉ vào chính mình võ công cao, xông vào tiến vào liền phiên toái. Cung Yên Mạch đúng hẹn trở về, hắn tới về sau, những cái đó thị nữ mới đem cơm trưa tặng tiến vào. Những cái đó cơm trưa không lạnh không nhiệt, vừa lúc nhập khẩu. Phong lang Yên nhìn liếc mắt một cái, trong lòng vừa động. Này đó đồ ăn đều là chính mình ngày thường thích ăn. Không cần hỏi, cũng là Cung Yên Mạch phân phó làm. Cung yên mạch nhìn qua có điểm mệt mỏi, tinh thần lại rất hảo. Không khỏi phân trần lôi kéo phong lang yên ngồi xuống, thỏ con, đói bụng bãi. Ta bồi ngươi ăn một chút gì. Phong lang yên bất động thanh sắc mà đem tay rút về, nhàn nhạt nói, ngươi làm tôi tớ nhóm đưa tới liền hảo, như vậy vội lại chạy tới làm cái gì. Nàng đây là, ở quan tâm hắn. Cung yên mạch tâm tình bỗng nhiên rất tốt, cười cười, cánh tay vòng thượng nàng eo, thỏ con, ta sợ ngươi sẽ buồn. Nhiều bồi bồi người a Phong lang yên hừ một tiếng, đẩy ra cánh tay hắn, không cần phải, thật sợ ta buồn nói, liền thả ta. Cung yên mạch đôi mắt buồn bã, lúc này, hắn tự nhiên không thể phóng nàng đi ra ngoài. Cười ngâm ngâm mà nói sang chuyện khác, thỏ con, ta mệt mỏi, bồi ta nghỉ một chút được không. Trong thanh âm có ba phần hài hước, nhị phân cầu chịu, còn có một chút đáng thương vô cùng. Phong lang yên lỗ thai đỏ lên, không để ý đến hắn. Cung yên mạch nhìn nàng bạch ngọc khuôn mặt nhỏ bay lên đỏ hửng, tâm thần rung động. Nay tình dục tư vị, nếu vẫn luôn không có niềm đến, đảo cũng không có gì. Mà một khi phẩm đến trong đó tuyệt diệu, tự nhiên là càng ngày càng nghiện. Hai người không giận dỗi trước, ở bên nhau thời điểm, Cung yên mạch tổng hội đem nàng ăn không còn một mảnh. Còn thường thường rong rạc mà nói chính mình đã thực tiết chế, làm phong lăng yên thực vô ngữ. Thầm than chính mình gả cho một đầu thân thể khỏe mạnh sắc lang. hiện giờ hai người chia lịa một ngày lại dùng mình một ngày giờ phút này lại ôm nàng mềm ấm thân mình cung yên mạch thoáng chốc tình nhiệt như phí cánh tay khẩn căng thẳng thỏ con ạt vỡ tải dẹp mẹn thanh lanh trong thanh âm nhiễm nhẹ nhẹ ám ếch phong lăng yên lại thân mình cứng đờ bất động thanh sắc mà bẻ ra hắn cô trụ chính mình thân mình cánh tay ngươi mệt mỏi kia liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi thân mình vừa chuyển liền tự hắn ôm ấp chung tránh thoát ra tới lúc này cung yên mạch tự nhiên không hảo miễn cưỡng nàng con ngươi hiện lên một mả thảm đạm cường cười cười xoa xoa nàng tóc hảo ta đây chính mình đi ngủ cung yên mạch xem ra thật là quá mệt mỏi nam ở trên giường không bao lâu liền đã ngủ say phong lăng yên đứng ở mép giường nhìn hắn ngủ nhan ngủ hắn mặt mày ra hắn ra khỏe môi hơi trọn chính là ở trong ngộng cũng mang theo một tia ý cười chính là người này thiết kế hết thảy vắng cờ một tay khống chế nàng hết thảy Bất động thanh sắc gian liền đem nàng thương mình đầy thương tích. Như vậy một bức ôn tồn lễ độ hảo tướng mạo nội bộ lại ẩn giấu một viên lương bạc máu lạnh tâm. Nhớ tới hắn đối đại những cái đó chạy trốn quân cờ sử dụng thủ đoạn, nhớ tới hắn đối chính mình qua loa cho xong. Phong lăng yên sắt tâm đốn khởi. Nàng nguyên bản cũng không phải cái gì lương thiện người, chú ý chính là có thủ án tất báo, có huyết tất hoàn lại. Nàng sống lớn như vậy. Còn không có bị người như vậy rõ đầu rõ đuôi mà tính kế quá. Bồi tâm, bồi thân, còn bồi toàn bộ quốc gia. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Giết hắn, có lẽ là có thể vớt phẳng trong lòng hận ý. Giết hắn, chính mình quốc gia liền sẽ không diệt vong. Giết hắn, ngày mai binh biến liền sẽ hành quân lặng lẽ, vô thanh vô tức mà bóp chết ở nảy sinh bên trong. Giết hắn chỗ tốt thật sự là quá nhiều, phong lang liên tay co rụt lại. Tự trên đầu bắt tiếp theo căn kim châm. Tuy rằng nàng hiện tại đã không có võ công, nhưng lấy nàng thủ pháp giết người, muốn giết hắn cũng không phải không có nắm chắc. Mặc dù là một cây kim châm, cũng đủ để muốn hắn mệnh. Nàng chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Cung yên mạch đại khái thật sự là quá mệt mỏi. Hắn ngủ đến trời đen kịt, hồn không biết sát khí tới gần. Phong lang yên dưới chân không có nửa điểm tiếng động, liền hô hấp cũng ngừng lại. Nhìn chăm chăm hắn phập phập phồng phồng ngực. Nơi đó đang có một viên huyết hồng lòng đang nhảy lên, hơn nữa là bên phải biên. Cung yên mạch cổ áo có chút rời rạc, ngọc thạch giống nhau vân ra ở quần áo hạ như ẩn như hiện. Nàng này một cây châm đi xuống, tuyệt đối có thể mệnh chung trái tim, cắt đứt hắn tâm mạch, làm hắn không còn có đường sống. Động thủ đi, phong lang yên. Ngươi không phải luôn luôn có thủ án tất báo sao. Hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt. Nàng nắm cây châm tay thực ngưng định. Trong lòng lại như là sôi giống nhau, chợt lánh trật nhiệt. Nhớ tới hắn mấy lần cứu chính mình tánh mạng, vô luận có phải hay không vì càng tốt lợi dụng, nếu không có hắn, chính mình có lẽ sớm đã chết mất. Chính mình dù sao cũng là thiếu hắn, hiện tại giết hắn có phải hay không thật quá đáng điểm. Phong Lang Yên, ngươi là sát thủ A. Không thể như vậy không tiền đồ. Khi nào trở nên như vậy cọ tới cọ lui. Lấy ra điểm sát thủ tàn nhẫn quả cảm tới. Này một cây châm đi xuống chính là xong hết mọi chuyện. người này đối với ngươi không phải thiệt tình. Ngươi thượng nhiều như vậy ác đương, còn ôm có cái gì ảo tưởng sao? Nhìn một cái, hắn hiện tại còn ở ứng phó ngươi, có lợi ngươi, căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Nếu không phải ngươi thể chất đặc thù, vừa lúc là hắn duy nhất tiết dục thông đạo, hắn sớm đã đem ngươi cũng nhổ cỏ tận gốc. Hắn hiện tại lưu lại ngươi cũng bất quá là quyền lợi chi kế, lấy hắn tính cách. Tuyệt đối sẽ không tha cái kẻ thủ chi nữ tại bên người. Ngươi còn có cái gì nhưng do dự. Ở trước kia, đừng nói ăn lớn như vậy mệt. Chính là loại này mệt một nửa, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn thấy mặt trời của ngày mai. Thỏ con, về sau lại không được như vậy. Hắn cho rằng chính mình chết đối thời điểm, sắc mặt tái nhợt do người. Chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy thất thố bộ dáng. Thỏ con, về sau chỉ cần ta không chọc đào hoa. Ngươi liền đừng rời khỏi ta, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Hán dùng xuân phong sóng chiều trị liệu hảo chính mình bệnh kín, làm chính mình không lại trọng nếm cái loại này sống không bằng chết tư vị. Hán tuy rằng hung hăng lợi dụng nàng, nhưng dù sao cũng là có ân. Phong lang yên cây châm giống như bị định ở giữa không trùng, mồ hôi trên trán chảy vẻ mặt. Hai loại hoàn toàn bất đồng lý niệm ở trong lòng lặp lại kéo co, trong tay kim châm trước sau thứ không đi xuống. Ai, tính! liền cho hắn một cái công bằng giao thủ cơ hội ngày mai hiệu chết về tay ai thả xem thiên ý đi chính mình bỏ qua cho hắn lúc này đây cũng coi như là hoàn lại hắn ân tình về sau chính mình liền xa chạy cao bay cùng hắn cả đời không qua lại với nhau nàng ám hít một hơi đem cơ hồ có chút cứng còn cánh tay triệt trở về đem cây châm cắm quay đầu lại phát thượng xoay người tránh ra cung yên mạch đôi mắt hơi hơi mở một đường thâm trầm như hải ám như lốc xoáy Lướt qua một kia vui mừng, hơi khúc ngón tay điên lặng vông. Cái này nha đầu, tuy rằng hận hắn, rốt cuộc là luyến tiếc động thủ. Hắn nhẹ xuất một hơi, phong lang yên từ tối hôm qua cho tới hôm nay phản ứng tuy rằng làm hắn thực vui mừng, lại tổng làm hắn có chút quái quái cảm giác. Cảm giác không giống nàng kia có thủ hoán tất báo tính tình. Cho nên hắn mới có thể tới nơi này nghỉ tạm, mượn cơ hội thử một chút nàng. Quả nhiên, cái này nha đầu có giết hắn động cơ. Nàng ở nơi đó do dự, hắn một lòng cũng tùy theo lên lên xuống xuống. Cũng may, nàng rốt cuộc không có động thủ, đoạn cảm tình này còn có vãn hồi đường sống. Hắn từ nhỏ ở địa ngục hoàn cảnh chung lớn lên, thời khắc để phòng người khác cám toán, liền tính là ngủ cũng cơ hồ là mở to một con mắt. Hắn vô công lại cực cao, đối tiềm tàng nguy hiểm có một loại bản năng phản ứng. Đừng nói phong lang yên tới gần hắn bên người, liền tính là đến gần hắn một trượng trong vòng. Hắn cũng có thể lập tức phát giác. Biết nha đầu này rốt cuộc từ bỏ giết hắn ý niệm. Cung yên mạch lòng dạ vương lòng rốt cuộc chân chính đã ngủ. Chờ hắn tỉnh lại đã là thái dương tây nghiêng. Hắn mở to mắt nhìn vừa thấy. Phong lang yên vẫn luôn ngồi ở phía trước cửa sổ, đôi tay chi cảm mắt nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn xoay người ngồi dậy, thỏ con, ngươi như thế nào không ngủ trong chốc lát. Thanh âm có chút thỏa mãn lười biếng cùng quan tâm. phong lang yên cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói ta ngủ đủ nhiều không đây cung yên mạch trong lòng có chút xin lỗi đúng vậy nàng vẫn luôn bị giam lỏng ở chỗ này trừ bỏ ngủ cũng không có mặt khác sự tình làm sợ là buồn thực a yên hắn có chút do dự ngươi không cần ở chỗ này bồi ta ta cũng không cần phải ngươi bồi phong lang yên tựa hồ đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì nhàn nhạt nói một câu cung yên mạch thở dài Hắn xác thật còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, ở chỗ này lười nhắc là không được. Hắn đến gần phong Lang yên bên người, á yên, ta đến buổi tối trở về. Ngươi nếu quá buồn nói liền nghỉ một chút. Phong Lang yên khỏe môi rắt ra một mặt hơi mang châm cho cười, cẩn tuân phân phó. Ngươi nếu không yên tâm, lại điểm ta á huyệt đó là. Dù sao tại đây gian trong phòng cũng không ai cùng nàng nói chuyện, hắn điểm không điểm huyệt nói cũng không cái gọi là. Cung yên mạch một đốn, thở dài. Ngón tay ở nàng phía sau lưng phất một cái. Nói, á yên, ta sẽ không lại phòng người á huyệt. Ngươi có thể bình thường nói chuyện. Chỉ là không thể kêu to hét lớn. Phong lăng yên đạm đạm cười, yên tâm, ta sẽ không kêu to hét lớn. nay chung quanh đều là người của ngươi, ta liền tính kêu là chỉ sợ cũng không có người giúp ta. Cùng yên mạch đi ra ngoài. Nhà ở chung cũng chỉ thừa phong lăng yên một người. Mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn lên, liền trở lại trước giường. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, trong lòng bỗng nhiên vừa động Chính mình ở trong núi thải những cái đó dược liệu cư nhiên đều ở một góc phóng, mã phóng thực chỉnh tề. Nàng mới bị cung yên mạch bắt được thời điểm, mấy thứ này liền không cánh mà bay. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định là cung yên mạch phóng. Xem ra là hắn còn cho nàng. Hắn sẽ không sợ nàng dùng này đó dược liệu chế ra độc dược tới hại hắn. Là an định rồi nàng sẽ không đem hắn thế nào, vẫn là hắn có khác cái gì mục đích. Cũng hoặc là hắn bản thân chính là dùng độc cao thủ, biết này đó dược thảo ta cũng lộng không ra cái gì cao cấp độc dược, cho nên không có sợ hãi, ra vẻ hào phóng. Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, Tới rồi tình trạng này, Phong Lang Yên không thể không lo lắng nhiều một ít. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, Lắc lắc đầu, dứt khoát không hề nghĩ lại. Đem những cái đó dược thảo sửa sang lại một chút. nhiếp lưu tịch kia buồn độc kinh nàng đã nghiên cứu thực thấu triệt. Lúc này nhìn đến này đó dược thảo, nhất thời tâm ngứa khó nhịn, dứt khoát làm lên. Nói không chừng có chút đồ vật ngày mai dùng đến. Trước mắt đống nhiên âm ám, ám, một người như là trống rông xuất hiện, đứng ở nàng trước mặt, A Yên. Phong Lăng Yên vừa nhắc đầu, đống nhiên sửng sốt một chút. Người tới đúng là Phong Gian Nguyệt Ly. Lúc này đây hắn cư nhiên bỏ đi hắn kia tiêu chí tính hắc ý gì hề, an mặc một kiện Nguyệt bạch áo. Mặt mày đạm xa như hoa, khí chất thanh lãnh cao ngạo. Nguyệt ly. Phong lăng yên thở ra một hơi, vô vô tay đứng lên. Nàng ngồi xổm thời gian lâu rồi điểm, mánh vừa đứng lên đầu có chút say xe, dưới chân lảo đảo một chút. Phong gian Nguyệt ly rối ra tay liền đỡ nàng, tiểu tâm chút. Phong lăng yên cười khổ một chút, mấy ngày nay cũng không biết là sao lại thế này. nói không chừng khi nào liền choáng váng đầu một lần. Võ công ném không nói, mau biến thành lâm muội muội Nàng vây vây tay, đang muốn nói chính mình không quan trọng, đem cánh tay rút về tới. Phong gian nguyệt ly lại bỗng nhiên cầm nàng mạch môn, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại. Làm sao vậy? Phong lang liên thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, sửng sốt một chút. Phong gian nguyệt ly cũng không nói lời nào, duỗi tay ở nàng phía sau lưng lại ấn nhấn một cái. Phong lang liên lui về phía sau một bước, Sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hãn, hãn không phải là lại tưởng sờ chính mình căn cốt đi. Trên người của ngươi có phong ấn. Phong gian Nguyệt Ly toát ra một câu, rất có long trời lở đất hiệu quả. Phong lang yên mở to hai mắt, một lòng bang bang thẳng nhảy, như thế nào? Nói như thế nào? Có người dùng bí thuật phong ấn ngươi võ công. Phong gian Nguyệt Ly gắng đạt tới đem lời nói giải thích rõ ràng hơn chút. Phong lang yên trong lòng chầm xuống. Toàn thân như tẩm ở nước đá. Cung yên mạch. Chứ bỏ hắn không có người lại đụng vào quá nàng thân mình. Nàng võ công là trở lại hoàng cung về sau liền không có. Lúc ấy, hắn đã tính kế cho tới hôm nay đi. Ta nếu có võ công, kế hoạch của hắn khẳng định sẽ không thực thi như vậy thuận lợi. Người này tâm cơ thao lược, lòng dạ tính kế quả thực chính là đáng sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ không trung. Không trung như tẩy, mây trắng phập phồng. Chỉ cảm thấy trong lòng trống trơn, cơ hồ không có gì quá lớn cảm xúc. Nàng lắc lắc đầu, phấn chấn một chút tinh thần. Hiện tại biết cũng không tính quá muộn, nếu có thể phong ấn tự nhiên cũng có thể cởi bỏ. Nàng một đôi con ngươi lập tức ngưng chú đến phong gian Nguyệt Ly trên người. Nguyệt Ly, ngươi có hay không cởi bỏ biện pháp? Phong gian Nguyệt Ly thực dứt khoát gật đầu, có. Phong lang yên đôi mắt sáng ngời, vậy ngươi hiện tại cho ta cởi bỏ được không? Phong gian Nguyệt Ly gật đầu. Cũng không rong dài, hảo. Vô vô vẫn luôn buồn đầu ở trên bàn ăn điểm tâm lê áp, ngươi. Trong trường, lê áp rất là tâm bất cam tình bất nguyện mà ngầm đầu, vì cái gì lại là ta. nay chỉ điểu lại có thể nói. Phong lang yên nhìn liếc mắt một cái phong gian nguyệt ly. Phong gian nguyệt ly thế nhưng xem đã hiểu nàng ý tứ, nhàn nhạc nói, nó vừa mới cũng bị điểm á huyệt. Phong lang yên khỏe miệng run rẩy, Cung yên mạch cái này biến thái. Liền một con chim á huyệt cũng điểm. Bất quá, hắn may mắn không đem Lê Áp giọng nói trực tiếp lộn hỏng rồi, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Lê Áp ngoan ngoãn bay đến cửa sổ thượng trong trường. Phong gian nguyệt ly làm phong lang yên đưa lưng về phía chính mình ngồi xong rối tay ở trên người nàng liền điểm số điểm. Một bàn tay ấn ở nàng phía sau lưng một cái quan trọng huyệt vị thượng, hùng hậu nội lực tức khắc dũng đi vào. Nay cổ nội lực ở nàng trong thân thể dạo qua một vòng. liền ngưng tụ ở nàng huyệt bách hội phụ cận ở chỗ này làm như gặp tuyệt đại lực cản trì trệ không tiến như vậy ước chừng qua nửa nén hương công phu phong lang yên chợt thấy huyệt bách hội nơi đó đột nhiên nhảy dự cảm giác này giống như là bỗng nhiên mở ra một phen khóa bên trong cánh cửa sở khóa chi vật nháy mắt liền trào dâng ra tới tràn đầy nàng toàn thân phong lang yên theo bản năng mà điều thức làm này cổ tân sinh nội lực theo toàn thân du tẩu Pham la này cổ nội lực sở đến địa phương, đều bị thông suốt. Như vậy du tẩu một vòng, nàng tự mình cảm giác giống như là thoát thai hoàn cốt giống nhau. Nói không nên lời thoải mái điểm mỹ. Hảo. Sau lưng phong gian nguyệt ly thấp giọng nói một câu, bàn tay chậm rãi rời đi. Phong lang yên nhảy dựng dựng lên, tự mình cảm giác thân nhẹ như yến. Thử một vật khí, nắm lấy một con chen trà. Xích. Tế bạch như ngọc trung trà ở nàng trong tay không tiếng động mà hóa thành mảnh vỡ. Nàng võ công khôi phục, Còn xa vượt xa quá trước kia. Liên tính là đời trước cũng đến không được cái này độ cao. Cái này nàng trong lòng đại hỉ, cầm lòng không đậu cầm phong gian nguyệt ly tay. Nguyệt ly, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại võ công so ban đầu còn cường đâu. Nàng nguyên bản hơi mang sầu bi đuôi lông mày rốt cuộc bị vui sướng thay thế. Cảm tạ tự nhiên cũng là thành tâm thành ý. Phong Gian Nguyệt Ly sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, hiển nhiên cởi bỏ trên người nàng phong ấn hắn hao phí nội lực không ít. Nghe được Phong Lang Yên cảm tạ, hắn hơi hơi gật gật đầu, có thể cảm giác ra tới. A Yên, ngươi bị phong ấn nội lực đúng là cổ tiên môn. Phong Lang Yên trong lòng vừa động, tiện đà toàn hiểu được. Chính mình lần đó tẩu hỏa nhập ma tuy rằng thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, bất quá xác thật được đến vô số tân sinh nội lực. Xem ra lần đó Thánh Dược xác thật có chỗ lợi. Chỉ là bị ẩn tàng rồi mà thôi. A yên, ngày mai đó là ngươi đại hôn, vì sao giam lỏng tại đây? Lúc này nàng không nên là an an phận phận đại ở trong hoàng cung chờ đợi làm tân nương từ sao? Phong lăng yên sắc mặt hơi đổi, khoe môi lộ ra một mặt cười khổ. Nguyệt ly, cái này lại nói tiếp liền có chút một lời khó nói hết. Hiện tại thời gian khẩn cấp, ta có cơ hội lại cùng ngươi nói rõ. Ngươi trước giúp ta làm một chuyện. Phong Lang Yên ở phong gian Nguyệt Ly bên thai nói một ít lời nói. Chưa xong nói, giờ phút này đại quân đại khái đã vào thành, trăm triệu không thể rút dây động rừng, đến nay chi kế, cũng chỉ có kia một loại biện pháp. Là thành là bại các gan thiên mệnh bãi. Đem trên người một kiện phụ tùng lấy ra, đưa tới phong gian Nguyệt Ly trên tay, ngươi liền lấy vật ấy vì bằng. Phong gian Nguyệt Ly hơi hơi nhướng mày, ngươi hiện tại võ công khôi phục, nếu muốn đào tẩu đều không phải là việc khó. Vì sao nhất định phải cùng hắn đối nghịch? Ngươi đối với ngươi cha mẹ cảm tình so đối hắn còn muốn thâm. Phong gian nguyệt ly cũng là cô nhi, đối cha mẹ thật sự là không có gì cảm giác. Phong Lang yên đen như mực con ngươi hiện lên một mặt ánh sáng nhạn nhàn nhạt nói, cho cha mẹ tìm điều sinh lộ là một cái phương diện. Quan trọng là, ta muốn cho hắn minh bạch, trên đời này không chỉ là hắn mới có thể tính kế người, quân cờ đôi khi cũng là sẽ tắn người. Cứu thân thể này cha mẹ huynh trưởng chỉ là nàng vì chính mình tìm kiếm lý do. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là cho nàng lớn nhất sủng ái, làm nàng nếm tới rồi một chút gia đình ấm áp, không đành lòng thấy bọn họ chết oan chết uổng. Càng quan trọng là, nàng không phục. Phi thường không phục. Dựa vào cái gì chỉ có thể hắn tính kế nàng. Nàng tổng muốn cho hắn nếm một chút bị người tính kế đau khổ. Phong gian nguyệt ly gật đầu, không có người thích bị người tính kế. Đặc biệt vẫn là từ đầu đến cuối đều ở tính kế loại này. Cho nên hắn quyết định giúp nàng, rốt cuộc hắn thiếu nàng một cái mệnh. Sáng sớm tinh mơ, thái dương giống nhiệm huyết giống nhau tự đường chân trời nhảy ra. Thời tiết có chút oi bức. Cung phủ thừa tướng đã là chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm. Cung yên mạch lặng lẽ đứng dậy, nhìn nhìn ngủ ở bên người phong lăng yên. Khe khẽ thở dài, ở nàng cái chán hôn một hôn, thỏ con, chờ ta trở lại. phong lang yên vẫn không nhúc ních ngộng đẹp chưa tỉnh nàng tối hôm qua ngủ cũng không tốt hắn tối hôm qua khi trở về đã là nửa đêm mà nàng vẫn ngồi ở phía trước cửa sổ tay thắt xong má như suy tư gì đồ ăn bãi ở trên bàn đã là lạnh băng nàng lại một chưa đậu hắn trong lòng đau xót cũng không biết là cái gì tư vị nửa là dụ hống nửa là cưỡng bách mà làm nàng ăn một chén nhật cháo liền làm nàng ngủ hạ nàng cách hắn rất xa lặng lặng mà nằm ở sườn, tuy rằng nhắm mắt lại, hắn lại biết nàng cũng không có ngủ. Hắn tưởng cùng nàng nói cái gì, rồi lại không thể nào nói lên. Thật sự hảo tưởng hảo muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng nhìn đến nàng kia lạnh băng xa cách thái độ, luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn thế nhưng có chút sợ, không có dũng khí đi ôm nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe được nàng hô hấp vững vàng xuống dưới. Biết nàng đã ngủ. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng rửa qua đi, vì nàng dịch dịch góc chăn, lúc này mới ở nàng bên cạnh người đã ngủ. Ngủ đến nửa đêm, trong lòng ngực đống nhiên cảm giác cấm áp. Hơi hơi mở to mắt, lúc này mới phát hiện vẫn luôn dán góc tường ngủ phong lăng yên không biết khi nào chui vào trong lòng ngực hắn. Tay nhỏ dán ở hắn trên eo, đầu gối lên hắn trước ngực, ngủ có chút không an ổn. Hắn trong lòng ấm áp, rồi cánh tay đem nàng ôm chặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Phong Lang yên trong miệng ngô một tiếng, thân mình cử động một chút. Một lần nữa tìm một cái thoải mái tư thế, đã ngủ. Cung yên mạch bị nàng này lan lộn, hảo sau một lúc lâu ngủ không được. Trong lòng trào lưu tư tưởng cuồn cuộn, ôm nàng động cũng không dám động. Bất chi bất giác thiên liền sáng. Hắn lưu luyến mà lên, thu thập nhanh nhẹn, ở phong Lang yên trên mặt một hôn. Thuận tay điểm nàng ngủ huyệt, vẫn là làm nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Tình ngủ chuyện gì đều trần ai lạc định. Hắn chụp một chút trưởng, gọi tới ở phụ cận ám vệ, dặn dò vài câu, liền đi ra ngoài. Hắn vừa mới đi ra ngoài, phong Lang yên liền mở to mắt, trong mắt ba quang kích động, ai cũng không biết nàng lúc này tưởng chút cái gì. Nghiêng hai nghe xong một hồi, liền nhảy dựng lên. Cung yên mạch cho rằng nàng võ công cũng không có khôi phục, cho nên điểm nàng ngủ huyệt thời điểm lực đạo thực nhẹ. Phong Lang yên hơi hơi vận chuyển nội tức. Liền đem hắn lực đạo tiết đi. Nay một đêm nàng kỳ thật cũng không ngủ hảo, cung yên mạch đối nàng ôm chỉ là giả làm không biết thôi. Sợ chính mình sẽ mềm lòng. Nàng thong thả ung dung mà rửa mặt trải đầu trang điểm một chút. Thay một thân sạch sẽ lưu loát quần áo, mở ra cửa phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửa có hai vị môn thần. Hơn nữa xem khí độ nện bước, võ công hiển nhiên không thấp. A yên cô nương có gì phân phó. Bọn họ biểu tình tuyệt đối cung kính. nhưng lại đem ra cửa con đường đổ gắt gao. Phong Lang yên nhàn nhạt nói, ta muốn ăn mới mẹ đài sen, các ngươi ai đi cho ta thải mấy cái tới. Kia hai người đúng là năm diễm môn trung. Thiếu chủ phân phó qua, chỉ cần trong phòng này nữ tử không ra đi, nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì. Cái này vườn chung liền có hồ hoa sen, tự nhiên cũng có đài sen. Trong đó một người gật đầu nói, thuộc hạ này liền đi. Người này động tác rất là nhanh nhẹn, không lớn một hồi. liền mang tới đài sen gõ gõ môn cô nương người muốn đài sen tới hảo đưa vào tới người kia sửng sốt một chút đẩy cửa mà nhập thấy phong lăng yên ngồi ở trước bàn đang ở nơi đó pha trà trà hương sâu kín nhàn nhạt, nhạt thập phần dễ ngửi cô nương đặt ở nơi nào người nọ cúi đầu gió hỏi đặt lên bàn bãi phong lăng yên nhàn nhạt, nhạt phân phó người nọ đem đài sen đặt lên bàn vất vả uống ly trà xanh đi phong lang yên đem một ly trà xanh đẩy lại đây đa tạ cô nương hảo ý thuộc hạ không khác không dám bái lĩnh thiếu chủ đã sớm phân phó qua phòng trong cô nương đưa bất cứ thứ gì đều không thể ăn không thể uống hắn cung cung kính kính làm một cái lễ đang muốn lui ra ngoài với nhấc đầu chợt thấy phong lang yên khỏe môi có một tia quỷ dị mỉm cười hắn sửng sốt sửng sốt đầu óc một trận không rõ mềm mại ngã xuống Phong lăng yên rồi ra tay, liền đem hắn tiếp theo. Khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười có chút đắc ý. Người này đảo cũng cẩn thận thực. Chỉ là hắn lại không biết nước trà nguyên bản là không có độc. Nhưng nếu trên tay dính trọc tới củ sen, lại ngửi được trà hương liền chính là lợi hại nhất mê dược. Này một loại bí dược vẫn là ở nhếp lưu tịch độc kinh thượng ghi lại. Nàng hôm nay thử một lần, quả nhiên đại hoạch thành công. Cung yên mạch cũng hiểu độc thuật. cho rằng hắn lưu lại này đó dược thảo sẽ không có hại lại không biết nàng hiện tại độc thuật rốt cuộc cờ cao một nước làm hắn cấp dưới thượng ác đương nàng bằng mau tốc độ cùng tên này ám vệ trao đổi xiêm y gì ấy. thời gian thật chặt nàng đã không kịp vì hắn dịch dung liền đem hắn lộng tới trên giường nằm hảo bịt kín chăn làm ngủ say bộ dáng chính mình dùng vu thuật dễ một chút dung liền nên ngang mà đi ra ngoài cửa vị kia chính chờ có điểm không kiên nhẫn Trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lao thất, ngươi đưa cái ngó sen sao lâu như vậy. Phong Lang niên cười một chút, vẻ mặt vô tội, vị tia cô nương phi làm ta cho nàng tẩy ra tới, lại cắt thành phiến. Ách, người nọ hồn không nghi ngờ nó, gật gật đầu, trách không được. Lại thở dài, lao thất, ai, hôm nay như vậy cái đại nhật tử, ta thật muốn cũng đi thấu xem náo nhiệt, đáng tiếc lại làm hai anh em ta ở chỗ này trông coi một cái cô nương. trong thanh âm tràn đầy tiếng mới phong lăng yên hàm hồ lên tiếng không trả lời người nọ lại nói nói thật lao thất ta còn là lần đầu tiên thấy thiếu chủ như vậy bảo bối một cái tiểu cô nương ta xem nàng tư sắc tuy rằng không tồi nhưng cũng không thế nào đặc biệt ta người này tựa hồ rất có nói tính đệ thấp giọng hứng thú bừng bừng mà bắt quái chúng ta nam diễm trong môn tiểu cô nương so nàng xinh đẹp ta đã thấy rất nhiều Nhưng các nàng một khi phạm vào cái gì sai lầm, ta xem sẽ chủ xử trí lên một chút cũng không dung tình. Ta tận mắt nhìn thấy đã có ba cái nũng nỉu tiểu cô nương bởi vì trong lúc vô ý tiết lộ nam diễm môn chung bí mật, bị sẽ chủ tùy tay xử tử, trong đó một vị vẫn là hắn tùy thân thị nữ đâu. Ách! Phong lang yên trong lòng nhảy dựng, mạn lên tiếng. Nhớ tới nàng cùng hắn lần đầu gặp gỡ, hắn phong cách lên sân khấu. Bốn cái mỹ nữ nâng tiệu. Giống như kia bốn cái Mỹ nữ võ công đều thực không tồi. Nam diễm môn chung người mỗi người tư dung tú Mỹ, Mỹ nữ càng là vô số kể. Nhớ năm đó chính là những cái đó bị giết chết phế cờ thiếu nam thiếu nữ, cũng đều là cái đỉnh cái xinh đẹp. Hắn thân là tổng hội chủ, tự nhiên là nhìn quen Mỹ nữ. Sẽ là thủ tồi hoa đảo cũng không kỳ quái. Hay là hắn đối chính mình thật sự là đặc biệt? Hay là hắn đối chính mình thật sự là đặc biệt? Thật sự thích ta? Chính là, nếu thích ta, như thế nào nhẫn tâm thiết hạ như vậy ván cờ hãng ta với vạn kiếp bất phục nơi. Hắn từ nhỏ tao nộ thê thảm, ai cũng không chịu tin tưởng. Mọi người, sở hữu sự đều trốn không thoát hắn tính kế. Toàn bộ thiên hạ, ở trong lòng hắn, bất quá là một bản cờ. Hắn ái, hắn hận, yêu hắn, hận hắn, tương quan, không liên quan, đều là trong tay hắn quân cờ, mặc hắn đánh cờ. Hắn đa dạng may lại. Cổ tay của hắn quỷ quyệt mà lệnh người hoa cả mắt. Hắn hiện tại ôn nhu tương đãi có lẽ chẳng qua là âm nhu chung một vòng. Nàng lắc lắc đầu. Không dám nghĩ tiếp đi xuống. Vô luận hắn ái không yêu nàng, nàng đều không cho phép chính mình lại rơi vào đi. Như vậy tính kế ái, nàng thà rằng không cần. Ái một người, đó là một loại phi thường dũng cảm không sợ, lại phi thường dễ dàng điều tàn đổ vật. Thích thời điểm cực thích, một khi tình yêu trôi đi. lại sẽ trở nên cực lạnh nhạt. Tình yêu, đối sát thủ tôi nói, nguyên bản chính là một kiện cực xa xỉ đồ vật, là nàng quá lòng tham. Hắn như vậy một người, sao có thể đối người hoàn toàn trả giá thiệt tình? Hiện tại nên là chính mình ngậm tình thời điểm. Lần này cứu ra cha mẹ huynh trưởng sau, nàng liền thong rong rời đi, cả đời này không bao giờ hội kiến hắn. Hắn hủy diệt hỏa vân quốc cũng hảo, thống nhất thiên hạ cũng hảo, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng chính là như vậy tính tình, Ngươi nếu vô tình ta liền hưu. Vô luận như thế nào thích đều có thể vứt bỏ, không quan tâm, một đau chém xuống, tuyệt không quay đầu lại. Không nghĩ lại nghe về hắn bất luận cái gì bắt quái, nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Nàng cố ý xoa xoa bụng, bụng đau quá, ta đi phương tiện một chút. Thuận tiện đi ăn một chút gì. Ngươi trước tiên ở nơi này nhìn. Dù sao nàng một cái nhược nữ tử cũng chạy không thoát. Người nọ quả nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi, gật gật đầu, hảo đi, ngươi đi nhanh về nhanh. Hôm nay mặt khác ám vệ đều tùy thiếu chủ đi, ngươi động tác nhanh lên. Ta chính mình ở chỗ này buồn đến hoảng. Phong lăng yên cười cười, hảo. Xoay người rời đi. Nàng ở phủ thừa tướng dạo qua một vòng. Phủ thừa tướng hôm nay người không phải giống nhau nhiều, đi đến bất luận cái gì địa phương, đều có thể đụng tới bận bận rộn rộn nhà hoàn tôi tớ. chẳng qua này đó nha hoàn tôi tớ diện mạo đều thực xa lạ phong lang yên là võ học người thạo nghề tự nhiên nhìn ra những người này mỗi người người mang võ công tuy rằng vì che giấu cố ý làm cho bước chân trầm trọng nhưng nàng là có tâm người nhìn kỹ xem vẫn là có thể nhìn ra tới không cần hỏi này đó nhìn qua không chớp mắt nha hoàng tôi tớ đều là nam diễm môn hạng bét đệ tử giả trang Hai ngay bên ngoài lạt bá tỏa nột lễ nhạc tiếng động hoan thiên hỉ địa vang lên Phong lăng yên tránh ở chỗ tối, mắt thấy một đại đội nhân mã nâng đỏ thâm tiệu hoa ra cửa, dần dần đi xa. Biết cung yên mạch là đi nên thú chính mình. Khoe môi không khỏi lộ ra một mạt châm chọc tươi cười. Đem chính mình cái gọi là thích nữ tử giam lòng ở trong phủ, sau đó mượn đại hôn đi chu sát này nữ tử cha mẹ người nhà, đại khái cũng chính là hắn có thể làm được. Nàng hiện tại là tên kia gia tướng Dung ngạo, ở tướng phủ Xuyên Đình độ viện, đảo cũng không ai khả nghi. vừa mới đi qua một cái viện môn nên diện liền đụng tới một người bạch diện dâu dài diện mạo thực đoan chính rất đại chúng an mặc một thân màu xanh lá nho sam nhìn qua rất có nội hàm bộ dáng người này vừa thấy đến nàng lập tức đem lông mày cũng thành một cái gạch nối mạnh hổ ngươi chạy đến tiền viện tới làm cái gì bạch diện dâu dài diện mạo thực đoan chính rất đại chúng an mặc một thân màu xanh lá nho sam nhìn qua rất có nội hàm bộ dáng người này vừa thấy đến nàng lập tức đem lông mày cũng thành một cái gạch nối mạnh hổ ngươi chạy đến tiền viện tới làm cái gì tả hữu nhìn xem không người lại bỏ thêm một câu thiếu chủ nói vị kia cô nương nơi đó tuyệt đối không thể ly người ngươi tự mình chạy tới tiểu tâm gia của ngươi phong lang yên nắm ra mặt cười cười triệu còn ra tiểu nhân chính là vì vị kia cô nương mà đến ngươi lại đây một chút chúng ta qua bên kia nói nàng vẻ mặt thần bí bộ dáng Đảo làm vị này quản gia lòng hiếu kỳ khởi. đỉnh mày chọn một chọn, đi theo nàng quẹo vào một cái ám môn. Nơi này đại khái là đặt tạp vật, bên trong đồ vật lộn xộn Ngại danh, rốt cuộc là chuyện gì? Như vậy thần thần bí bí, lao tử rất bận. Triệu quản gia như như mày, nếu không phải sợ vị kia cô nương ra ngoài ý muốn, hắn mới không đếm xỉa tới tiểu tử này. Phong lang yên cười cười, tới gần hắn như là muốn cùng hắn kể thai nói nhỏ bộ dáng. triệu quảng gia đang muốn dựng lên lỗ thai tới nghe một chút trong mũi bỗng nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí hắn kinh ngạc trận to mắt ngươi hắn đã phát giác không đúng đang muốn có điều phản ứng lại phát giác tay chân bỗng nhiên bủn rủn lợi hại mười thành lực đạo phát huy không ra một thành cái gáy đột nhiên tê dần trước mắt biến thành màu đen chậm rãi mềm mại ngã xuống lâm hôn mê trước nghe được một cái thanh thúy thanh âm cười nhạt ta tưởng nói với ngươi là ta đã chạy ra Triệu quản ra mắt mở to lão đại, thần chí lại dần dần bị lạc. Lâm hôn mê trước, trong lòng lão đại không phục. Hắn cũng coi như là cáo giả, lại không nghĩ rằng hôm nay ở lật thuyền trong mương, bị một cái tiểu nữ hài cấp tính kế. Phong lăng yên lạnh lạnh mà cười, đem hắn xiêm ý không khách khí mà bái xuống dưới. Đem người của hắn hướng một đống tạp vật chung một ném. thuở tay lại liên tiếp điểm hắn bảy tám cái huyệt đạo. Bảo đảm hắn liền tính tỉnh lại cũng muốn làm cả ngày người gỗ. Lại tùy tay đem những cái đó tạp vật đem hắn che giấu trụ. Không còn có một tia sơ hở, lúc này mới vô vô tay đi ra. Giờ phút này nàng lại dịch dung thành quản gia bộ dáng, càng có thể tùy ý chuyển động. Trước hoàng đến phía trước đại khách đại sảnh. Trong đại sảnh đã tới không ít tiến đến chúc mừng quan viên. Công chúa gả thấp phủ thừa tướng, lớn lớn bé bé quan viên cái nào không tới nịnh vợ. Tuy rằng tâm tư không đồng nhất, lại mỗi người trên mặt xuân phong mãn diện. Cung thừa tướng ngồi ở chỗ kia tương bồi, cũng cười đến vẻ mặt ánh mặt trời chiếu khắp, ấm áp ấm áp bộ dáng. Phong Lang yên chỉ huy tôi tớ kính trà đổ nước. Nàng học long giống long, học hổ giống hổ, rất có triệu quản gia ngày thường phạm nhi, người khác căn bản nhìn không ra một tia sơ hở. Nàng ngoài sáng khắp nơi chiếu ứng, âm thầm đã tìm được này gian đại sảnh bức tường tường kép. Đại sảnh bên trong khắp nơi đều là cao quải hương màn, nhìn qua hỉ khí dương dương. mà ở hồng màn sau bức tường tường kép bên trong, lại mai phục gần trăm tên hồng y trẻ thiếu niên. Những người này đều là 15 sáu tuổi tuấn tiếu nam tử. Eo toàn lưới dao sắc bén, nhìn qua thập phần khôn khéo có khả năng. Bọn họ vừa thấy chính là cái loại này thập phần huấn luyện có tố. Lặng lặng mà nằm ở nơi đó, chỉ chờ cung thừa tướng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể vọt vào đại sảnh chém dưa sắt rau, đại khai sắc giới Phong lang yên thầm thở dài một hơi. Nàng lương trước không tồi. Cung yên mạch này nhất chiêu quả nhiên độc ác, hắn xuất lĩnh đón dâu đội ngũ đi quét sạch hoàng cung, mà cung thừa tướng ở phủ thừa tướng vừa lúc tương lai chúc mừng hỏa vân quốc lớn nhỏ quan viên một nồi hấp. Chỉ cần trong cung một truyền gia ám hiệu, nơi này lập tức liền sẽ trở thành máu chảy thành sông lọ sát sinh. Này đó quan viên tưởng tới uống rượu mừng, lại không biết tử thần đã ở giữa không trung mở ra ma chảo. Hắn kế sách một khi thành công. Đó chính là hoàn toàn hủy hoại hỏa vân quốc trung ương hệ thống, rốt cuộc vô pháp vận chuyển. Bởi vì thời gian còn sớm, hỏa vân quốc quan viên đến bây giờ cũng liền tới rồi không đủ một phần ba. Phong lang yên liệu định bọn họ tạm thời sẽ không động thủ, liền từ từ tránh ra. Đi vào bên ngoài, phân phó mấy cái tôi tớ thải tới số chi hoa sen tới cám bình, đưa vào đại sảnh bên trong. Cấp không khí vui mừng phú quý đại sảnh gia tăng rồi không ít lượng sắc. Lại sai người nâng tới một cái thú hôn lư hương, ở bên trong đầu một phen hương liệu, đặt ở bức tường nhập khẩu không xa địa phương. Thanh yên lượn lờ, mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Không lớn một hồi, đại sảnh bên trong liền phiêu đãng một khổ cực thanh đạm sâu kín trà hương. Hương khí tràn ngập đại sảnh, ngay cả bức tường trong vòng cũng có thể ngửi được. Hết thể toàn bố trí thỏa đáng, phong lăng yên liền đi ra. Khoe môi lộ ra một tia nhạt mèo ý cười. Hoa sen hơi nước xưng với nàng đặc chế hương liệu, đúng là mạn tính mê hồn độc dược. Lại quá một canh giờ, liền sẽ phát huy công dụng. Trong đại sảnh tất cả mọi người sẽ bị mê đảo, vô luận là lớn nhỏ quan viên vẫn là bức tường nội sát thủ đều không ngoại lệ. Này đó quan viên sống hay chết toàn bằng bọn họ vận khí bãi. Bọn họ nhanh nhất cũng muốn buổi chiều 3, 4 giờ chung mới có thể tỉnh lại. Liên nhìn đến thời điểm bọn họ cùng này đó sát thủ ai trước thức tỉnh. mà khi đó. Nàng cùng cung yên mạch đánh cờ cũng đã trần ai lạc định. Nếu cung yên mạch ở trong cung không có thành công, này đó quan viên tự nhiên có thể tránh được một kiếp. Nếu hắn thành công, này đó quan viên vẫn là tử lộ một cái. Xoay người ra tới. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, sấn người không chú ý, thoáng tiến cung vũ đêm trong phòng. Cung vũ đêm phòng cùng nàng ngày hôm trước buổi tối nhìn đến không có gì bất đồng, hoa lệ phi thường. Nàng đêm sớm đã dự bị tốt nguyệt bạch cáo tràng mà tốt. Móc ra sớm đã chuẩn bị tốt dịch dung công cụ. Vội non nửa buổi, rốt cuộc đem chính mình hóa trang thành cung yên mạch bộ dáng. Ôm kính một chiếu, đắc ý rất nhiều trong lòng lại bỗng nhiên đau đớn. Người này là nàng quen thuộc nhất, lại cũng là lửa nàng tàn nhẫn nhất. Frank. Mà một tiếng đem gương đồng khấu hạ, không nghĩ lại kích thích chính mình. Tìm được cái kia ám đạo cơ quan, chạy ra sàn nhà, nhảy xuống. Ngày hôm trước nàng tại ám đạo bên trong tìm tòi thời điểm. từng nhìn đến còn có một cái ngã rẽ. Tới rồi hiện tại canh giờ này, kia mấy vạn đại quân khẳng định là vào thành. Nếu nàng sở liệu không kém, cái kia nàng không đi ngã rẽ hẳn là đi thông kia mấy vạn đại quân giấu kín chỗ. Nàng lúc này đã khôi phục võ công, tốc độ cực nhanh. Không có một nén hương công phu, liền về tới cái kia ngã rẽ. Vừa mới tiến vào một khắc điều lối rẽ không bao lâu, chỗ tối lượng đạo bóng người chợt lóe, ai... thấy rõ phong lang yên lúc này bộ dạng, thình thịch quỳ xuống, thiếu chủ. Phong lang yên hơi hơi gật gật đầu, cũng không vô nghĩa, nhàn nhạt nói, nhân mã đều còn ở. Là, thiếu chủ. Đại quân đã chờ xuất phát, mật mẫn tướng quân chính ngang bằng lệ. Trong đó một người theo bản năng mà trả lời. Nói tới đây, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Thiếu chủ không phải đi đón dâu sao. Như thế nào sẽ lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn muốn hỏi một chút. Nhưng ở cung yên mạch luôn luôn xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ cho phép người hỏi hắn hành tung. Ở xây dựng ảnh hưởng dưới, hắn lại nào dám hỏi nhiều một câu. Phong lăng yên xem cũng lười đến lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Thân hình cùng nhau, hướng bay vút. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Kia hai người cho nhau nhìn nhau. Hay là, bên ngoài ra cái gì biến cố. Thiếu chủ nhìn qua thứ cấp. Người kia hẳn là thiếu chủ không sai. khinh công tốt không lời gì để nói. Mật đạo cuối là hai phiến dày nặng tảng đá lớn môn. Cửa đá ngoại có bốn gã tên lính gác. Nhìn đến Phong lang Yên bay vút tới, bốn người này hoảng sợ, cuốn quýt quỳ xuống, bát vương ra. Phong lang Yên vây vây tay, gọi mật mẫn tướng quân tới gặp bổn vương. Phong lang Yên cùng cung yên mạch ở chung đã lâu, cho nên học hắn học nhất giống. Vô luận thanh âm động tác, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. kia bốn người không nghi ngờ có nó Trong đó một người cuống quýt nhảy dựng lên chạy như bay đi vào. Không đến một lát công phu, một vị thanh niên tướng quân vội vàng chạy vội ra tới. Người này ăn mặc một thân nguyện bạch bạch chiến bào, tuấn mỹ đạm mạc một khuôn mặt, bên hông huyền một thanh trường kiếm. Đi đường nhanh chóng như gió, đảo mắt liền tới rồi trước mặt. Thâm làm thi lễ, thiếu chủ. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, thuộc về cái loại này trung tính âm. Thanh âm cung cung kính kính, trong mắt lại kìm nén không được kinh ngạc. Rõ ràng đi đón dâu thiếu chủ như thế nào đống nhiên đã trở lại? Hay là tình huống có biến? Nàng ủy vào cùng cung yên mạch ngày thường quan hệ không tồi, đánh bạo hỏi, thiếu chủ, ra chuyện gì? Mật mẫn còn chờ bên ngoài tín hiệu. Mật mẫn xuất thân võ tướng thế gia, từ nhỏ bị làm như nam nhi giáo dưỡng, một thanh trường kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa. 15 tuổi liền đi theo đại quân trinh chiến tứ phương. Lập hạ hiển hách chiến công. 17-8 tuổi thượng đã bị Phong làm thượng tướng. Trong đại quân ai cũng không biết vị này đánh giặc liều mạng, võ công cao cường người là một vị nữ tử. Nàng cùng cung yên mạch quan hệ cá nhân không tồi, lần này mang binh ra tới liền lấy nàng cầm đầu. Nàng thành thói quen với Nam Trang, cho nên cơ hồ đã quên mất chính mình là vị nữ tử. Phong lăng yên nghe nàng hỏi cái này một câu liền biết nàng cùng cung yên mạch giao tình không cạn. Loại tình huống này tự nhiên lời nói càng ít càng tốt. Nàng hơi hơi gật gật đầu, trên mặt là cái loại này thanh lánh biểu tình, tình huống có biến, trong hoàng cung sớm, có chuẩn bị, tạm hoãn hành động. Mật tướng quân, ngươi mang đại quân tốc tốc cấn đường cũ rời khỏi, không được có lầm. Mật mẫn hoàng sợ, thật sự không nghĩ tới chuẩn bị nhiều năm kế hoạch cứ như vậy hủy trong một sớm. Bất quá trong triều đình nguyên bản chính là sớm tối mưa gió, sóng vân quỷ bí, ai cũng lộng không rõ ngay sau đó đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. nàng trong lòng tuy rằng có chút buồn bực, nhưng cung yên mạch triệt binh mệnh lệnh đã hạ quân lệnh như núi lão căn bản không có nàng trí miệng đường sống nàng luôn luôn gặp biến bất kinh đáp ứng một tiếng là thiếu chủ thuộc hạ này liền dẫn người lui ra ngoài nàng xoay người muốn đi bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì xoay người hỏi kia đã cải trang thành ba cánh phân tán trong thành các nơi tam vạn binh sĩ làm sao bây giờ phong lăng yên ánh mắt chật lóe Nhàn nhạt trả lời, bổn Vương đều có chủ ý ngươi trước mang nơi này binh sĩ rút khỏi đi. Là, Mật Mẫn cũng không vô nghĩa, truyền lệnh đi. Kim Vân Quốc trị quân cực kỳ nghiêm minh, bốn vạn đại quân chia làm bốn đội hướng ra phía ngoài chạy nhanh. Ánh đến Minh Diệt Trung chỉ nghe được chỉnh tề tiếng bước chân dần dần đi xa. Mật Mẫn tự nhiên đi ở cuối cùng, nàng ra tới khi, thiếu chủ đã không thấy bóng dáng. Nàng mang theo đại quân theo mật đạo vừa mới rút khỏi thành. Trong lòng càng nghĩ càng là không đúng. Nàng ngày thường cùng cung yên mạch quan hệ cá nhân thực hảo, cung yên mạch đãi nàng như huynh như hữu. Ngày thường đều gọi nàng tên hoặc là dứt khoát gọi nàng tiểu mẫn. Lần này như thế nào mở miệng chính là mật tướng quân. Còn có hắn đi đón dâu khi rõ ràng là xuyên tân lang quan áo choàng đi ra ngoài, nếu tình huống có biến, tất nhiên là thập phần khẩn cấp. Hắn như thế nào còn có tâm đổi hảo quần áo lại đến thông chi? Chẳng lẽ... vừa mới người nọ là người khác giả mạo không đúng không đúng thiếu chủ khí chất không phải bất luận kẻ nào có thể học được vừa mới người kia vô luận động tác ngự khí đều cùng thiếu chủ ngày thường bộ dáng không có gì bất đồng nàng càng muốn trong lòng càng không đế bỗng nhiên vung tay lên làm đại quân tại chỗ dừng lại lợi mệnh nàng thân hình chật lóe liền muốn chạy trở về lại nhìn một cái không ngờ nàng vừa mới xoay người không chạy vài bước phía trước truyền đến ầm ầm ầm một tiếng trầm vang đất dung núi chuyển toàn bộ đường đi run lên mấy run lăn xuống vô số cắt đá mật mẫn sắc mặt đột nhiên biến đổi phi thân dựng lên hướng bên trong chạy vội chạy qua trên dưới một trăm trượng phía trước đều là sụp đổ loạn thạch cùng hoàng thổ cũng không biết có bao nhiêu muôn phương vào thanh ám đạo đã bị hoàn toàn phong kín mật mẫn hối hận không kịp tới rồi giờ phút này nàng lấy biết chính mình thượng người khác các đường. hiện tại lại làm người đào thông kia căn bản không kịp xem ra chỉ có đi cái thứ hai phương án nàng trương hút một hơi may mắn may mắn thiếu chủ tâm tư kín đáo bị có đệ nhị phương án bằng không chỉ hoan thiếu chủ đại sự nàng liền thật sự muốn tự sát lấy cảm tạ nàng không dám chậm trễ dẫn dắt đại quân lại về phía trước đi rồi một dặm nhiều lộ nàng ở đường đi trên vách một tràn đồng đèn thượng vừa chuyển nguyên bản không có một tia cái khe đường đi vách tường đống nhiên không tiếng động nứt ra rồi một đạo đại môn Lộ ra một cái khác cám đạo khẩu, mà ở sụp đổ đường đi mặt khác một đầu, phong lăng yên thật dài mà thở ra một hơi. Nàng kiếp trước là sát thủ, đối xung ống gì đó rất là sở trường, chế tác cái thổ thuốc nổ tự nhiên là không nói chơi. Thuốc nổ là nàng ở hoàng cung thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm ra tới chơi. Không nghĩ tới hôm nay phái thượng như vậy công dụng. Đêm qua phong gian nguyệt ly rửa theo nàng theo như lời, tự trong hoàng cung làm ra tới dấu ở này trong dũng đạo. Nàng vừa mới ẩn ở, ở nơi tối tam, chờ mật mẫn mang theo đại quân ra khỏi thành sau, nàng liền kiếp nổ dấu ở đường đi vách tường thuốc nổ. Hoàn toàn phong kín đại quân lại vào thành con đường. Giờ phút này, nàng nhìn những cái đó đá vụn hoàng thổ ra một hồi thần, trong lòng tựa triều tịch giống nhau lên lên xuống xuống. Sự tình làm được này một bước, nàng xem như cơ bản phá hủy cung yên mạch chuẩn bị mười mấy năm kế hoạch. Cũng coi như là ra trong lòng hoa một ngụm ác khí. Chỉ là. sự tình làm được này một bước nàng trong lòng vì sao không thấy nửa điểm nhẹ nhàng vì sao một chút cao hứng cũng không có ngược lại nặng chịu như là đè ép một khối ngàn cân trọng đại thạch đầu làm nàng cơ hồ muốn thấu bất quá khí tới hiện tại hắn chỉ sợ cũng đã lâm vào phụ hoàng cùng hoàng huynh thiết tốt mai phục đi hắn mang đi người đều là nam diễm môn tinh anh lý nên sẽ không toàn quân bị diệt mà hắn vô công như vậy cao càng là sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm lại nói chính mình còn an bài phong gian nguyệt ly này bất cờ vạn nhất hắn thực sự có cái gì nguy hiểm bọn họ hai đại cao thủ liên thủ không có sấm không ra đầm rồng hang hổ cho nên hắn tuyệt không sẽ có chuyện gì chẳng qua chính là kế hoạch thất bại chết một ít binh mã mà thôi tuy rằng nàng hận hắn tận xương chính là tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là không muốn hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. nàng đều không phải là quân tử nàng luôn luôn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng Nàng cũng không chủ động khiêu khích, lại cũng không dung người tùy ý bắt nạt. Hiện tại chính mình cũng có chút phỉ nổ chính mình, kiếp trước rõ ràng là như vậy sấm rền do cuốn, kiệt ngạo khó thuần, có thủ hoán tất báo hải tử. Hiện tại lại băn khoan đông băn khoăn tây, thời khắc mấu chốt thế nhưng mềm lòng lên. Lúc này đây, nàng mãn có thể dùng thuốc nổ đem hắn này mấy vạn đại quân đều mai táng ở chỗ này. Nhưng rốt cuộc không đành lòng, chỉ là đưa bọn họ lại vào thành con đường phong kín. cũng coi như là thực thủ hạ lưu tình. Chờ hắn ở hoàng cung thoát vây về sau, nhất định sẽ đi cùng hắn đại quân hội hợp. Nếu tập kích bất ngờ không thành, tia liền mất đi tiên cơ, cô binh lại tấn công hỏa vân quốc hiển nhiên là không phù hợp hiện thực. Phòng trưng hắn liền sẽ hồi kim vân quốc. Làm được này một bước, có thể nói cung yên mạch kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Hắn biết chân tướng lúc sau, sợ bất hối không lo sơ, không đem chính mình giết chết. Nàng trương hít một hơi, ổn định như loạn tâm thần, lắc lắc đầu, không cho chính mình tưởng quá nhiều. Là hắn trước thực xin lỗi nàng, mà nàng chỉ là phá hủy kế hoạch của hắn mà thôi. Không nên có ấy náy cảm xúc hiện lên. Nàng cắn chặt răng, quay đầu liền đi. Ra Ám đạo khẩu, nàng thay đổi một thân bình thường tôi tớ trang điểm, rốt cuộc vô tâm đi xem những cái đó các đại thần hay không còn sống. Một mình chuồn ra môn, nàng nguyên bản còn muốn làm xong này hết thể đi hoàng cung nhìn xem thành quả. Hiện tại lại hoàn toàn đã không có lúc trước dũng khí. Nguyên lai trả thù đã từng ái người là một kiện như vậy thống khổ sự. Như là một phen kiếm hai lưỡi, nàng có lẽ dùng nó bị thương người khác, nhưng cuối cùng lại nhất kiếm đâm bị thương chính mình. Đã thương người năm phần, thương chính mình ba phần. Trong lòng vắng vẻ, có chút thân hồn lạc phách. Tìm một nhà tiểu lầu nhỏ, muốn một cái phòng, ở bên trong tự rót tự uống. Đem sở hữu cửa sổ đều gắt gao đóng cửa. Cố tình không đi nghe trên đường cái động tĩnh. Không lớn một hồi, liền uống có chút say bí tỉ. Không thèm nghĩ cũng không dám muốn làm hắn khổ tâm kinh doanh kế hoạch hoàn toàn thất bại về sau. Hắn có thể hay không chân trời góc biển đuổi giết chính mình. Hôm nay dừng ở đây. 12 chương ha. Nhìn hạ bình luận, mục mục hiện tại siêu cấp rồi dám. Có chút không dám viết. Dựa theo nào đó người cách nói, thỏ con không nên trả thù phạm hương. Phản hương tuy rằng ở tính kế nàng đồng thời yêu nàng, nhưng hắn dùng tình lừa thỏ con không ngừng một lần. Thương tình cũng hảo, đối nàng hảo cũng hảo, đều là vì hôm nay ly hôn phục vụ. Trải qua này đó, các ngươi cho rằng thỏ con còn hẳn là vô điều kiện tin tưởng hắn. Dựa theo nào đó người cách nói, thỏ con nên tùy ý phản hương lợi dụng cùng chính mình đại hôn đi chu sát phụ mẫu của chính mình huynh trưởng. Tuy rằng này cha mẹ huynh trưởng không phải nàng chân chính. Nhưng bọn hắn rốt cuộc cho nàng ba năm nhiều thân tình. Hơn nữa này ba năm cũng là vẫn luôn sùng ái nàng. Thứ gì đều cho nàng tốt nhất. Đừng nói cha mẹ nàng cũng lợi dụng nàng. Ở cổ đại, công chúa tồn tại nguyên bản chính là vì hòa thân. Hùng chi lân tiểu vương ra cùng nàng tuổi tác tương đương. Ở cái kia niên đại, người như vậy cũng coi như là một cái không tồi phu quân. Nàng phụ hoàng thiết cục thử cung yên mạch cũng là vì nhìn xem cung đối yên rốt cuộc có phải hay không thiệt tình. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút, nếu ngươi yêu nhất bạn trai lợi dụng ngươi đi chu sát đối với ngươi còn tính không tồi dưỡng phụ mẫu, các ngươi sẽ tùy ý hắn đi sát, mà không thèm nghĩ biện pháp đi cứu. Vô điều kiện mà tín nhiệm liên tiếp lửa chính mình người, mặc dù người kia là ái chính mình. Chỉ cần vì hắn hảo, hắn nguyện ý giết hay thì giết, vô luận hắn giết người có phải hay không chính mình thân nhân bằng hữu. Nữ chủ đều phải vô điều kiện duy trì, tín nhiệm. Như vậy nữ chủ mới kêu không lít kỷ đa nghi máu lạnh. Ta thật sự không biết ở có chút người trong lòng cái dạng gì nữ chủ mới kêu không ích kỷ. Nữ chủ nếu là sát thủ, khẳng định là tâm tư kín đáo tinh tế đa nghi. Bằng không tại đây đầu đao liếm huyết, sóng vân quỷ bí giang hồ sớm đã không biết đã chết vài lần. Nàng bị hắn thiết kế thảm như vậy, mà cung yên mạch tiếng lòng. Hắn vì nàng thay đổi một ít kế hoạch cùng bố cục này đó nữ chủ hết thẻ không biết. Mà ở quốc gia cùng quốc gia trong chiến tranh, bị cầm tù quân chủ không có một cái có kết cục tốt. Đại đa số bị nửa đường thượng xử tử hoặc là cầm tù thượng mấy ngày sau độc xác Cung Yên mạch rốt cuộc không phải hoàng đế, liền tính hắn không giết, hắn có thể bảo đảm hắn phụ hoàng sẽ không phái người ám sát. Phong lang Yên cho rằng hắn đáp ứng nàng bất quá là có lệ có cái gì không đúng. Nói thật, hiện tại tâm tình thực loạn, nhất thời không biết nên viết như thế nào hảo. Tạp văn tạp đã chết, một mục nơi nào viết không hợp lý. các ngươi nói, ta sửa. bên ngoài trên đường phố có chút ồn ào, ẩn ẩn có tiếng kêu truyền tiến vào phong lang yên lại uống lên một ly, muôn một vang, tiểu lầu trưởng quẩy chạy tiến bảo. hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, đầy mặt kinh hoảng, khách quan, mau về nhà đi. muốn rối loạn, đại loạn. phong lang yên không núp ních. Cũng không ngẩng đầu lên, cư nhiên còn cười cười, loạn. liền làm nó loạn hảo. Cùng ta có cái gì tương quan. Một ngửa đầu, lại uống lên một chén rượu. Khách quan, ai, lần này loạn nhưng cùng ban đầu loạn bất đồng, Kim Vân Quốc. Kim Vân Quốc đánh lại đây. Trên đường cái đều là Kim Vân Quốc binh lính. Trường quay một mặt nói chuyện, một mặt kiểm tra cửa sổ, không quan trọng liều mạng quan trọng. Thiểu hong mật giống nhau vội thành một đoàn. Phong Lang Yên rốt cuộc còn không có say hồ đồ, nghe được trưởng quầy những lời này, thân mình hơi hơi cứng đờ. Trên đường cái đều là kim vân quốc binh lính. Sao có thể? Chính mình không phải đã đem kia gần bốn vạn binh lính cấp lửa ra khỏi thành sao? Hay là, là vị kia mật mẫn tướng quân theo như lời cải trang thành bá tánh phân tán trong thành các nơi tam vạn binh sĩ? Không đúng, nếu chỉ là kia tam vạn nói, trên đường cái sẽ không đều là kim vân quốc binh lính. Đại khái là trưởng quầy nói quá sự thật bãi. Chính mình lắc đầu, lại cười cười. Chính mình nên làm sự đã làm xong. Kết quả như thế nào, cũng cũng chỉ có thể là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Nàng nhìn kia trưởng quầy liếc mắt một cái, Kim Vân Quốc đánh vào được, các ngươi liền phải làm vòng quốc nô, vì cái gì không chạy trốn, hoặc là giúp đỡ các ngươi hoàng đế chống cự Kim Vân Quốc. Kia trưởng quầy giữ cửa cửa sổ toàn bộ đóng đinh, nghe được phong lang liên nói. Hắn xích mà cười. Cô nương là nơi khác tới đi. Cái gì vong quốc nô no, không vong quốc nô? No. Này ngũ quốc 300 năm trước nguyên bản là một cái quốc, sau lại tài trí nứt thành năm cái quốc gia. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, làm ta chờ tiểu dân nghĩ tới cái sống yên ổn nhật tử cũng không thể đủ. Ai, làm nghiệt nha. Bọn họ đoạt chính là quyền lực cùng địa bàn, khổ vẫn là chúng ta này đó tiểu dân chúng. Phong lăng yên đảo không nghĩ tới hắn một cái tiểu dân chúng sẽ có như vậy giác ngộ. Sừng sốt sừng sốt, trong lòng vừa động, cô ý nói, ngươi sẽ không sợ Kim Vân Quốc binh lính đánh tiến vào thời điểm sẽ đến cái tàn sát dân trong thành gì đó. Trường quay lắc đầu, sẽ không, ta nghe nói Kim Vân Quốc đối Bá cánh vẫn luôn là vật nhỏ không đáng. Bọn họ liền tính đánh tiến vào cũng sẽ không đối chúng ta dân chúng bất lợi. Nếu biết bọn họ sẽ không đối Bá cánh bất lợi, vậy ngươi còn đinh cửa sổ làm cái gì phong lang yên nghiêng con mắt nhìn hắn trường quay thở dài tiểu lão nhân không lo lắng kim vân quốc binh lính lo lắng chính là hỏa vân quốc những cái đó thị vệ ta sợ bọn họ sấn chạy loạn đến chúng ta nơi này đánh cướp phong lang yên xoa xoa giữa mày xem giá hỏa vân quốc thật sự tới rồi hẳn là diệt vong lúc quá không được dân tâm tính chính mình đã tận lực kết quả như thế nào không phải nàng có thể khống chế Chỉ nghe kia trưởng quay lại nói, chúng ta bất quá là hạ đẳng tiểu dân, chỉ hy vọng có ăn có uống, có thể quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử, quản hắn mặt trên ngồi hoàng đế là họ trương vẫn là họ triệu đâu. Hòa vân quốc ba cánh nghe, đều sống yên ổn đại ở nhà, không cần ra tới. Bản tướng quân bảo đảm đối các vị không mảy may tơ hảo. Bằng không đao kiếm không có mắt, nộ thương rồi các vị liền không ổn. Một đạo trong trẻo thanh em bỗng nhiên tự đại trên đường truyền đi lên. Thanh âm không lớn, nhưng thực rõ ràng, mọi người đều nghe rõ ràng chính xác. Trường quay trên mặt có chút đắc ý, khách quan, tiểu lao nhân nói rất đúng đi. Kim Vân Quốc không giết ba cánh. Hắn một câu không nói xong, chợt nghe phanh, mà một vàng, dọa hắn giật mình. Theo bản năng mà quay đầu lại đi xem. Đống nhiên kinh ngạc mà há to miệng. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia uống rượu tiểu cô nương cư nhiên liền như vậy không cánh mà bay. Mà hắn thật vất vả đóng đinh cửa sổ lúc này cư nhiên mở ra một phiến, một trận gió thổi vào tới. Thổi chúng trưởng quay trên mặt thật lạnh thật lạnh. Hắn đang nằm mơ. Hắn rủi rủi mắt, lại rủi rủi mắt. Lắc đầu, tiếp tục bình tĩnh mà đi đinh cửa sổ. Phong lăng yên nhẹ như li miêu, nằm ở một hộ tiểu lầu nóc nhà thượng. Nhìn trên đường cái nguyên bản rộn ràng nhốn nháo người đi đường, nháy mắt giống bị gió to thổi qua giống nhau không thấy. Một đội một đội kim vân quốc binh lính thủy triều giống nhau hướng hoàng cung phương hướng dũng đi. Binh một quá vạn, vô biên vô duyên. Phong lăng yên vị trí vị trí phi thường hảo, có thể nhìn đến 4 năm con phố phố cảnh. Này đó trên đường cái đều là rậm rạp kim vân quốc binh lính. Nàng cũng thấy được vừa mới kêu gọi người kia, đúng là bị nàng cúng ra khỏi thành mật mẫn tướng quân. Nàng nếu ở chỗ này, kia nàng sở mang kia 4 vạn kim vân quốc binh lính khẳng định cũng vào thành. tiếng kêu kinh thiên động địa chấn đến dưới thân nóc nhà đều run nhẹ nhẹ phong lang yên một lòng chậm rãi trầm đi xuống khoe môi lộ ra một mạt cười khổ xem giá hỏa vân quốc diệt vong là xu thế tất yếu chính mình sở làm hết thệ cũng bất quá là kiến càng hám thụ châu chấu đa xe cũng không thể chân chính thay đổi cái gì bất quá đúng hạn thần suy tính cung yên mạch hẳn là đã chúng mai phục Hỏa vân quốc hỏa thần nhỏ lợi hại vô cùng một khi liền phát chỉ sợ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản trụ. Hòa vân quốc hỏa thần nỏ lợi hại vô cùng, một khi liền phát, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản trụ. Cung Yên Mạch trừ bỏ lập tức đào tẩu ngoại cơ hồ không có bất luận cái gì mặt khác lựa chọn. Xem này đó Kim Vân Quốc binh lính đều ở chiều Hoàng Cung phương hướng sung phong liều chết, hẳn là đi chi viện. Chẳng lẽ, bên trong còn không có nhìn thấy thắng bại rốt cuộc. Cung Yên Mạch còn ở bên trong nỗ lực chống đỡ. Nàng ngón tay tại bên người cơ hồ muốn nắm thành thảm bạch sắc. Nghĩ nghĩ, nhẹ như li miêu hướng về hoàng cung phương hướng chạy đi. Rất xa, nàng liền thấy được hoàng cung kia cao lớn cửa thành nhắm chặt. Vô số kim vân quốc binh lính đang ở liệu mạng công thành. Thang mây giá đi lên, đâm cửa thành cự một cũng nâng tới. Tương thành phía trên, là hỏa vân quốc cấm quân thị vệ. Phong lang yên ly đến quá xa, thấy không rõ bọn họ bộ mặt như thế nào, nhưng lại nhận được bọn họ trong tay đồ vật. Hỏa thần nỏ. Chúng nó ở tường thành phía trên đan chéo thành vô số ngọn lửa, thiêu hủy thang mây, cũng thiêu hủy vừa mới nâng tới cử mục. Vô số kim vân quốc binh lính tự cháy thiêu thang mây thượng ngã xuống dưới, rơi gãy xương gân đoạn. Cũng có bị ngọn lửa phun trung, trong nháy mắt đốt thành một cái hỏa người, dãy rủa kêu khóc. Tình hình chiến đấu dị thường khẩn trương thảm thiết. Đống nhiên, một đạo lượng bạch quang mang đống nhiên tự trên tường thành xông ra. Một đạo nhàn nhạt cột nước hướng về những cái đó cầm cháy thần nỏ thị vệ phun đi. Trên tường thành thị vệ một trận xôn sao, bật thốt lên kinh hô thủy thần nỏ. Bọn họ có thủy thần nỏ. Thanh âm kinh hoàng thất thố. Nói đến cũng quái, những cái đó uy lực vô cùng hỏa thần nỏ chỉ cần bị thủy thần nỏ bọt nước chỉ cần bắn thượng một chút, liền rốt cuộc phun không ra ngọn lửa, thành một cái phế phẩm. Theo trên tường thành thị vệ xôn xao một đạo hồng ảnh bay nhanh mà thượng Theo trên tường thành thị vệ xôn xao một đạo hồng ảnh bay nhanh mà thượng. Ở trên tường thành xoay quanh lặp lại, nơi đi đến giống như chém dưa sát rau. Những cái đó hỏa vân quốc thị vệ mất đi lại lấy hộ thân hỏa thần nỏ, căn bản ngăn cản không được người nọ công kích. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vô số bóng người liên tiếp tự cửa thành thượng ngã xuống dưới. Đang ở công thành kim vân quốc binh lính nhất thời tiếng la sấm dậy, bắt vương gia Bắt vương gia Này mấy vạn người hoan hô tiếng động giống như sóng chiều, chấn người màng thai ầm ầm vang lên. Phong lang yên nằm ở nơi đó, chấn đến sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa tự nóc nhà thượng ngã xuống đi. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn kia ở tường thành phía trên đại khai sát giới người áo đỏ ảnh, trong lòng tràn đầy toàn hụt hẫng. Tuy rằng khoảng cách khá xa, thấy không rõ người diện mạo, nhưng xem thân hình xem thân thể, người kia đúng là làm nàng ái hận không thể cùng yên mạch. Trên người hắn xuyên chính là sắp sửa cùng nàng thành hôn đỏ thấm hỉ bảo Tay trái cầm thủy thân nhỏ tay phải cầm kiếm, hai loại binh khí luân phiên sử dụng, xuất thần nhập hóa. Giết được này đó thị vệ trở tay không kịp, nghiêm mật phòng thủ tức khắc bị đánh vỡ. Dưới thành kim vân quốc binh lính nhân cơ hội quy mô công thành. Không lớn công phu, cao lớn vô cùng tường thành phía trên đã bỏ lên trên vô số kim vân quốc binh lính. ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Dây nặng cửa thành bị hai bên mở ra, kim vân quốc binh lính thủy triều hướng dũng đi. Hoàng cung đạo thứ nhất phòng thủ đại môn rốt cuộc bị công phá. phong lăng yên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, biết hỏa vân quốc trung quy là đại thế đã mất. Đạo thứ nhất cửa thành nếu bị công phá, tia đạo thứ hai cửa thành cũng bất quá là trong dây lát chuyện này. Nàng cắn chặt răng, thân mình bỗng nhiên giống một mảnh lá rụng giống nhau phiêu hạ. Sấn người chưa chuẩn bị, bắt lấy một cái lạc hậu kim vân quốc binh lính. Tùy tay điểm hắn huyệt đạo, ném ở góc đường. Nàng thay kia kim vân quốc binh lính phục sức, đi theo đại quân hướng về bên trong chạy vội đi vào. Nếu, nước mất nhà tan đã vô pháp vắn hồi, kia nàng chỉ có tùy thời đi cứu người nhà, cứu đến một cái là một cái. Cửa thanh nội, nơi nơi là máu tươi, nơi nơi là gãy chi tàn thể. Có kim vân quốc binh lính, cũng có hỏa vân quốc thị vệ, đan xen nằm ở bên nhau. Bầu trời thái dương nhiệt liệt mà lại nóng bỏng. trong không khí mở mịt tanh ngọt huyết tinh hơi thở. Đạo thứ hai tưởng thành là nội thành tường, so đạo thứ nhất tưởng thành lùn một ít, cửa thành cũng đơn bạc không ít. Kim vân quốc binh lính mỗi người hưng phấn xoa tay hầm hè chờ đợi bắt vương ra công thành mệnh lệnh Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bắt lấy hỏa vân quốc cũng chính là trong giây lát sự. Cung yên mạch một thân hồng y ở một mảnh ô ít nhất hắc kim vân quốc binh lính trung đặc biệt thấy được. Ở hắn phía sau là năm diễm môn năm cái môn chủ. Bọn họ đều là bình thường kiệu phu trang điểm, chắc là cùng đón dâu đội ngũ cùng nhau trà trộn vào cung. Bọn họ trong tay cắt có một cái thủy thân nhỏ trong mắt chớp động, là thị huyết khói ý. Bọn họ vừa rồi bị mai phục, tổn thất môn nhân đệ tử không ít, trên người cũng bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Giờ phút này sở hữu đôi mắt đều nhìn chầm chầm cung yên mạch, chờ hắn hạ kia một đạo công thành mệnh lệ. Cung yên mạch lại ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn tường thành phía trên, cất cao giọng nói. Bên trong người nghe. Các ngươi đã đại thế đã mất. Vương vũ khí, mở ra cửa thành, ngoan ngoắn ra tới. Buồn vương bảo đảm không thương tổn các ngươi bất luận cái gì một người. Hán thanh âm trước sau như một mà thanh lánh mà có tư tính, xa xa truyền bá khai đi. hiển nhiên dùng tới nội lực. Trên tường thành bỗng nhiên có một trận tiểu xôn xao hiện ra nửa cái minh hoàng thân ảnh. Phong lăng yên dấu ở đại quân bên trong, nhìn đến cái kia thân ảnh, trong lòng bỗng nhiên ngày dự. Phu hoàng. Hắn cư nhiên ở trên tường thành. Hắn quanh thân chỉ còn lại có trên dưới 100 cái bên người thị vệ, nhìn qua thê lương hữu quả thực. Nàng thái tử ca ca đứng ở hắn bên người. Tóc mai tán loạn, nhìn qua cũng có chút chật vật. Nàng mặt khác mấy cái ca ca cũng lạnh run mà tránh ở lão hoàng đế phía sau, sắc mặt tái nhợt giống quỷ. Nàng mở to hai mắt, cẩn thận lại nhìn, thị vệ mặt sau còn có mấy cái người. Trên mặt đều che lùa mỏng. Ý tấn hư ảnh, cư nhiên đều là nữ tử. Phong lang yên trong lòng đống nhiên dâng lên một mặt không được tốt dự cảm, vội vàng về phía trước tế vài bước. Cung yên mạch phía sau binh lính mấy vạn, tự nhiên không chú ý phong lang yên tới gần. Cung yên mạch, vọng châm đối với ngươi như thế tín nhiệm, không nghĩ tới ngươi lòng ngông dạ thú, cư nhiên là kim vân quốc gian tế. Châm chỉ hận lúc trước không ở ngục chung giết ngươi. Hiện giờ chúng ngươi gian kế cũng không thể nói gì hơn. hòa vân quốc quốc quân rốt cuộc mở miệng trong thanh âm tràn đầy hoán độc tựa hồ hận không thể nhảy xuống đem cung yên mạch bầm thây vạn đoạn cung yên mạch sắc mặt bất biến hán đạm đạm cười vân mộng cơ tại hạ khuyên ngươi không cần lại làm vây thú chi đấu sớm cho kịp mở ra cửa thành đầu hàng tại hạ bảo đảm bảo toàn ngươi vân thị nhất tộc tánh mạng điều kiện này thật sự là mê người phong lang yên mặt khác mấy cái ca ca nguyên bản tự sấn hẳn phải chết sắc mặt trắng bệnh Nghe được cung yên mạch này một câu, mỗi người đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía tự mình phụ hoàng. Hòa vân quốc quốc quân lại một chút không dao động, cười lạnh nói, phúc xào dưới, an co song trứng, cung yên mạch, ngươi lời này có thể lừa đến ai tới. Hắn ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý cùng ngon độc, ngươi trước nhìn xem, cái này là ai. Hắn vung tay lên, hắn phía sau thị vệ đem một nữ tử xô đẩy ra tới. nàng kia tóc mai tán loạn, quần áo bất chỉnh, nhìn qua thật là chật vật. cung yên mạch nguyên bản mỉm cười đôi mắt nháy mắt một ngưng. cung vũ đêm, nàng kia đúng là hóa trang thành phong trào lăng yên giả mạo công chúa cung vũ đêm. nàng sát mặt có chút tái nhợt, tuyệt mỹ trên mặt có một mạt kinh hoàng. hai gã thị vệ đao đặt tại nàng trên cổ, sắc bén hàn quang ánh trên mặt nàng, tựa hồ tùy thời có thể chém đứt nàng mỹ lệ cổ. thả nàng. cung yên mạch chậm rãi mở miệng. Nàng là hắn nhất trung tâm cấp dưới, lại làm hắn nhiều năm muội muội, mặc dù không có tình yêu cũng có thân tình. Hòa vân quốc quốc quân trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, hừ, nàng đối với ngươi như vậy khăng khang một mực, hẳn là cũng là ngươi tình nhân đi. Nếu thật để ý nàng, kia liền dẫn dắt ngươi đại quân lui ra ngoài. Đây là hắn duy nhất một chương vương bài, giống như là chết đối người bắt lấy một cọng rơm. liền tính là biết rõ không có khả năng cũng không cam lòng từ bỏ. Cung yên mạch khẽ cười lên, ý cười lại chưa tới đạt trong ánh mắt. Hắn chỉ chậm rãi phun ra ba chữ, không có khả năng. Hòa vân quốc quốc chủ sắc mặt hơi đổi, đồng nhiên lạnh lùng cười cười, kia, liền đừng trách ta vô tình. Hơi vung tay lên. Một cái thị vệ hiểu ý, trong tay đau hơi hơi căng thẳng. Một sợi huyết tuyến nhất thời theo cung vũ đêm kia trắng non cổ chậm rãi chạy xuống dưới. Cung vũ đêm sắc mặt trắng bệnh, cầm lòng không đổ a một tiếng. Thanh âm tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Nàng tuy rằng là cung yên mạch cấp dưới, nhưng rốt cuộc ở cung phủ sống trong nhung lùa quán, không có trải qua quá loại này đầu đau liếm huyết nhật tử. Giờ phút này cương đau đặt tại trên cổ, nàng đã áp không được trong lòng sợ hãi. Cung yên mạch trên mặt ý cười đột nhiên đông lại ở đáy mắt. hắn ánh mắt cố ý vô tình đảo qua kêu mấy cái run bẩn bật hoàng tử. Khoe môi hơi câu, gợi lên một mạt lương bạc cười. ngươi như dám thương nàng tánh mạng ta liền bắt người này mấy cái hoàng tử trốn cùng hán thanh em không lớn nhưng cực có lực chấn nhiếp kia vài vị hoàng tử nguyên bản tái nhợt mặt lại trắng một tầng cho nhau nhìn nhau không có người là không sợ chết huống chi là này mấy cái ngày thường chỉ biết chơi bởi lêu lổng hoàng tử có một cái nhìn không được rốt cuộc run run mở miệng phụ hoàng chúng ta chúng ta đã đại thế đã mất vẫn là vẫn là quy hàng đi hán Hắn nói, nói sẽ tha chúng ta tánh mạng. Hắn nói còn chưa dứt lời, bang. Trên mặt đã ăn thật mạnh một trưởng. Một trương khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc xương khởi lao cao, khỏe môi cũng chảy ra huyết tới. Chỉ nghe hỏa vân quốc chủ âm chắc chắn nói, nghiệp trướng, ngươi như dám nói thêm nữa một câu, chấm lập tức liền chém đầu của ngươi. Cái kia hoàng tử trong mắt hiện lên một màn hoảng sợ, tay che miệng lại, lui ra phía sau một bước không dám lại nói. Phong lăng yên ngơ ngẩn nhìn trên tường thành phụ hoàng người nhà, đáy lòng bị một tầng tầng bi ai bao phủ. Chính mình vị này phụ hoàng tuy rằng là cái hảo phụ thân, nhưng chị quốc vô năng, lại không phải một vị hảo hoàng đế. Hiện giờ chúng bạn xa lánh, lấy một cái không liên quan nữ tử làm áp chế, cũng bất quá là làm vây thú chi tranh mà thôi. Không có nửa điểm tác dụng. Mật mẫn tới gần cung yên mạch bên người, thấp giọng nói, thiếu chủ. Muốn hay không phái hai cái thần xạ thủ bắn chết hỏa vân quốc quân, cứu cung cô nương. Giờ phút này hỏa vân quốc quân non nửa cái thân mình lộ ở bên ngoài, ở thần xạ thủ trong mắt, đúng là một cái sống điện ấm. Cung Yên Mạch ánh mắt chớp động, khẽ lắc đầu. Hắn đáp ứng rồi thỏ con muốn tha nàng một nhà thánh mạng, hắn đã lừa nàng nhiều lần, lần này tuyệt không có thể nuốt lời. Cung Yên Mạch, ngươi trở về là không lùi. Hỏa vân quốc quân trong mắt hiện lên một mạc quyết tuyệt, đồng nhiên vung tay lên một đạo hàn quang hiện lên, cung vũ đêm a mà kêu thảm thiết một tiếng, huyết quang phi kích trùng, một cây tay nhỏ chỉ đã bay đi ra ngoài. cung yên mạch, ngươi lại không lùi sau, lại tước liền không phải tay nàng chỉ, mà là nàng đầu. hòa vân quốc quân không biết từ chỗ nào rút ra một thanh nguyễn kiếm, nguyễn kiếm hàn quang lập loè, như một hoàng thu thủy. mặt trên có một giọt huyết chậm rãi chảy xuống, chậm rãi gần sát cung vũ đêm cổ, cung yên mạch trong mắt có lợi quang trần lóe. Ngón tay chậm rãi nắm chặt, hắn mặt vô biểu tình, vung tay lên, công thành. Nếu không thể chiêu hàng, kia hắn chỉ có thể đem thành trì công phá, trực tiếp đem hắn bắt được. Dù sao cũng bất quá là trong dây lát chuyện này, hắn lười đến lại cùng hắn nhiều lời. Chậm trễ càng lâu, biến số càng nhiều. Đến nỗi cung vũ đêm. Làm đại sự giả khó tránh khỏi muốn hy sinh rất nhiều đồ vật, hắn đành phải từ bỏ nàng. hòa vân quốc quốc quân trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn cùng tuyệt vọng hắn ha ha một tiếng cuồng tiếu hảo cung yến mạch ngươi đủ tàn nhẫn vậy ngươi liền tiếp ngươi người trong lòng đầu đi kiếm quang trật lóe hướng về cung vũ đêm kia trường xinh đẹp khuôn mặt đánh xuống phu hoàng đừng thương nàng một bóng người bỗng nhiên nào tới xoát xoát hai kiếm bức khai kia hai cái thị vệ thân mình một chán che ở cung vũ đêm trước mặt kiếm quang một vai hỏa vân quốc chủ triệt kiếm không kịm Này nhất kiếm tránh đi người nọ yếu hại, chính đâm vào hắn cánh tay trái bên trong. Hạo thiên, ngươi làm gì? Hòa vân quốc chủ vừa kinh vừa giận. Như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn ôn tồn lễ độ, nhất đắc ý nhi từ lúc này cư nhiên sẽ bảo vệ cái này yêu nữ. Phu hoàng, nàng. Nàng là vô tội, không cần sát nàng. Vân hạo thiên trong mắt hiện lên một mạt thống khổ. Hắn yêu thầm nữ tử này thật lâu. Nguyên bản nghĩ tới chút thời gian liền cầu thú nàng vì phi, lại không nghĩ rằng ngươi, Hòa vân quốc chủ tức giận đến phát run Hắn đang muốn lại trách cứ Nhi tử vài câu Với nhấc đầu, đột nhiên sắc mặt biến đổi Hạo thiên, tiểu thơm Hắn một câu còn chưa có kêu xong, liền nghe được phốc mà một tiếng Vân hạo thiên còn chưa phản ứng lại đây Liền cảm thấy phía sau lưng đột nhiên tê dần Một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm tự hắn trước ngực thẳng lộ ra tới Hắn đột nhiên quay lại thần, không tin mà nhìn thẳng cung vũ đêm, ngươi, ngươi, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cứu nàng, nàng cư nhiên hướng chính mình đau hạ sát thủ. kaka ca, cà ca, lưỡng đạo thanh âm vang lên, một thanh lãnh một kiểu mị, một cái hướng tới tưởng thành phi pháp mà thượng, một cái sấn loạn tự mặt trên mẹ xuống, vẫn luôn vững như thái sơn, chỉ huy bình tĩnh cung yên mạch sắc mặt đống nhiên biến đổi, thỏ con. cái kia phi pháp mà người trên ảnh đúng là phong Lăng yên mà cái kia nhảy xuống tự nhiên là cung vũ đêm lưỡng đạo bóng người đan sen hết sức phong Lăng yên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hướng tới cung vũ đêm khinh phiêu phiêu đánh ra một trường cung vũ đêm nguyên bản liền hoang mang rối loạn căn bản trốn tránh không kịp a mà một tiếng kêu sợ hãi bị đánh ở không trung phiên một cái lăn nhi tiếp theo ngã xuống dưới phong lang yên cơ hồ đỉnh cũng không ngừng mau lẹ giống như chim bay Đảo mắt leo lên tường thành, lắc mình mà thượng. Tuy là cung yên mạch luôn luôn vững vàng bình tĩnh, giờ phút này cũng sửng sốt hai giây. Cập chờ hắn tỉnh quá thần tới, cung vũ đêm đã chát tay vũ chân mà rớt xuống dưới. Hắn theo bản năng mà một tiếp, liền đem nàng tiếp ở trong ngực. Túi đầu vừa thấy, hơi hơi ngẩn ngơ. Cung vũ đêm mặt như dây vàng, khỏe môi tràn đầy vết máu. Nhìn đến cung yên mạch, đôi mắt sáng sáng ngời, tựa muốn nói cái gì, một chương miệng. Một mồm to huyết phun ra tới. Cung yên mạch mặt trầm như nước, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Sờ sờ nàng mạch môn. Phong lăng yên kia một trưởng là thực hàng thật giá thật một trưởng. Liên một trưởng này liền đánh chặt đức nàng tấm mạch, chính là đại la kim tiến tới, cũng cứu không sống. Tiểu đêm cung yên mạch trong lòng có nhàn nhạt đau đớn, cái này muội muội vì hắn trả giá nhiều như vậy. Mà hắn tóm lại là phụ bạc nàng. Ca, cung vũ đêm trong mắt có thống khổ. cũng có bi ai còn có một tia si cồn cà ta ái vẫn luôn là ngươi ta ta không muốn chết ta ta còn muốn làm ngươi phi tử quốc chủ đáp ứng ta đáp ứng ta nữ thanh càng ngày càng thấp rốt cuộc không còn có tiếng động nàng mở to hai con mắt phảng phất trong lòng còn có rất nhiều không cam lòng cung yên mạch vươn tay yên lặng mà vì nàng nhắm mắt lại đứng lên đem nàng sát chết giao cho phía sau mật mẫn chọn cái nhật tử Đem nàng hậu tăng đi. Là. Mật mẫn đáp ứng một tiếng đem cung vũ đêm nhận lấy. kia còn muốn hay không tiếp tục công thành. Cung yên mạch mặt vô biểu tình. Hát như ám dạ con ngươi xoay quanh ai cũng xem không hiểu cảnh trí. Nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Tiếp tục. Không nghĩ tới thỏ con võ công khôi phục nhanh như vậy. Như vậy cao. Xa xa vượt qua hắn dự kiến. Hắn đáp ứng nàng phóng rất nàng người nhà. Kết quả lại làm hại yêu nhất nàng ca ca chết thảm. Chỉ sợ nàng sẽ càng hận hắn Hắn là thân y hề Thị lực kinh người Vừa mới cung vũ đêm kia nhất kiếm Hắn xem thực rõ ràng Chỉnh giữa trái tim bộ vị Chỉ sợ giờ phút này cũng đã khí tuyệt bỏ mình Thân hình vừa động Hắn phi thân dựng lên Hắn cần thiết sân càng nhiều bi kịch phát sinh trước Tốc chiến tốc thắng Cửa thanh phía trên Kia trên dưới 100 cái thị vệ tự nhiên cũng không phải ăn chay Mấy chục đạo ngọn lửa đan chéo Ngăn cản cung yên trên đường ruộng thăng tốc độ Nam diễm môn môn đồ tự nhiên cũng sớm coi chuẩn bị Thủy thần nỏ ra tay Mấy chục đạo mớn nước bắn đi lên Nhất thời liền dập tắt vô số ngọn lửa Phong lang yên nhào lên tường thành sau Liền ôm lấy ngã xuống đất ca ca Máu tươi không ngừng tự trên người hắn trước sau hai cái lỗ thủng trào ra tới Phong lang yên luôn cuống tay chân Đổ cái này, lại đổ không được cái kia Làm cho đầy tay đều là máu tươi Liêu mạng tưởng cho hắn thượng dược, nhưng thuốc bột mới vừa một rắc lên đi, liền lập tức bị máu tươi hướng rớt. Không. Vô dụng. Vân hạo thiên môi khép mở hai hạ, mới toát ra như vậy một câu. Vân hạo thiên môi khép mở hai hạ, mới toát ra như vậy một câu. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt có chút phát thanh. Phong lăng yên mân khẩn môi, không nói lời nào, nhưng thủ hạ động tác không đỉnh. Rốt cuộc nhớ tới còn có thể điểm huyệt cầm máu, cấp điểm số chỉ. Rốt cuộc ngừng trào dân huyết lưu tiểu muội đáng thương tiểu muội hán hắn không phải ngươi phu quân đã quên hắn vân hạo thiên run run mà vươn tay muốn nuốt ve phong lang yên mặt rồi đến một nửa liền dừng lại ngừng một chút suy sụp rơi xuống đôi mắt chậm rãi khép lại không còn có mở hoa nghiệt nhất kiếm lóe hàn quang hướng về phong lang yên liền đâm xuống dưới phong lang yên theo bản năng mà chật lóe ngẩng đầu nhìn tập kích chính mình người không tin mà mở to hai mắt phụ hoàng hòa vân quốc quốc chủ tại đây trong phút chốc tựa già nua mấy chục tuổi hai trong mắt huyết hồng trừng mắt phong lăng yên tia ánh mắt tựa như nhìn một cái khắc cốt kẻ thù trong miệng tê tê có thanh là ngươi đều là ngươi nếu không phải ngươi trâm cũng sẽ không tin tưởng gian tế trâm thái tử sẽ không phải chết trâm cũng sẽ không quốc phá người vong ngươi chính là một cái thai họa thái tử chết xem ra cho hắn kích thích không nhỏ Lão Hoàng đế giống điên rồi giống nhau, nhất kiếm hợp với nhất kiếm hướng về phong lang yên chém. Này lão Hoàng đế giống như võ công còn thực không thấp bộ dáng. Ở hắn mưa rền gió giữ công kích hạ, phong lang liên trong tay còn ôm thái tử thi thể, trốn tránh có chút chật vật, cực kỳ nguy hiểm. Bậy hạ, không cần sát chúng ta nữa nhi. Một đạo thân ảnh phát lại đây, không màng tất cả mà che ở phong lang yên trước người. Phúc! lão Hoàng đế rết đỏ cả mắt rồi, căn bản thu thế không được. Huyết quang bính hiện trung, nhất kiếm đâm vào hoàng hậu nương nương ngực. Mẫu hậu. Phong lang yên sắc mặt đại biến, ôm lấy hoàng hậu nương nương mềm mại ngã xuống thân mình. Hoàng hậu nương nương sắc mặt trắng bệnh, đã vinh viễn nhắm hai mắt lại. Nàng giống một vị chân chính mẫu thân, cho phong lang yên ba năm nhiều tình thương của mẹ. Phong lang yên nhớ rõ ở trong hoàng cung, lần đầu tỉnh lại thời điểm, chỗ đã thấy chính là mẫu hậu ôn nhu con người. Nàng mới tỉnh lại thời điểm thân thể suy yếu. Là mẫu hậu mỗi ngày ở phi yên trong cung bồi nàng. Hết thể ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đều là nàng thân thủ chiếu cố. Nàng đau bụng kinh thời điểm, nàng mẫu hậu cả ngày lẫn đêm mà bồi nàng. Hiện giờ, cư nhiên liền như vậy đã chết. Chết ở chính mình phụ hoàng trong tay. Làm nàng muốn báo thù cũng không biết nên tìm ai. nay thiên hạ, còn có nàng như vậy bi thôi xuyên qua người, như vậy bi thôi công chúa sao. Phong lăng liên đống nhiên tưởng cười to. Cười ông trời buồn cười. Nay tình tiết an bài kiểu gì cầu huyết, cố tình nàng còn hãm sâu trong đó, rút không ra thân tới. Lão hoàng đế ngây người ngẩn ngơ, đôi mắt một mảnh huyết hồng. trừng mắt phong lang yên, giống như là ở nhìn không đội trời chung kẻ thù, tiện nhân, xuất sinh, ta hỏa vân quốc hủy ở trong tay của ngươi, ngươi chính là một cái yêu nghiệt, yêu nghiệt. Bảo kiếm tung bay như mưa, lại chiều phong lang yên công lại đây. Bị chính mình thân sinh phụ thân mắng vì tiện nhân. Đại khái trong thiên hạ, cũng cũng chỉ có nàng vị này công chúa có này phân vinh hạnh. Nàng rốt cuộc nhịn không được, thân hình cùng nhau, thủ đoạn vừa nhất, dùng trên mặt đất thái tử đoạn đao khái bay lao hoàng đế loạn vũ bảo kiếm. Thanh âm lạnh lùng giòn giòn, không tồi, ta là yêu nghiệt. Không thuộc về thế giới này yêu nghiệt, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải người nữ nhi, ta căn bản là không thuộc về nơi này. Nàng quả thực chịu đủ rồi. Nàng con mẹ nó chiêu ai cho ai. Dựa vào cái gì muốn đã chịu như vậy chỉ trích, như vậy đã ngộ. hạt vợ tải dẹp men Đem nàng nhận hạ chính là hắn, đem nàng trở thành công cụ tưởng mượn sức thủy vân quốc cũng là hắn, một hai phải làm cái gì chó má trung thành thí nghiệm vẫn là hắn. Chính hắn thượng nhân ra ác đương dựa vào cái gì đem tội lôi đều hắt ở trên người nàng. Từ đầu đến cuối chính mình bất quá chính là hắn cùng cung yên mạch đánh cờ quân cờ. Một cái bi thôi pháo hôi nhân vật. dựa vào cái gì lúc này đem nàng nói giống cái gì tội ác tẩy trời hỏa thủy giống nhau người lao hoàng đế quả thực muốn điên cuồng đống nhiên tự eo trung móc ra một thanh đặc chế hỏa thần nhỏ tay vừa nhấc vận động cơ quan hướng về phong lang yên liền phải phun ra ngọn lửa bá một đạo hàn quang đánh trúng lão hoàng đế trong tay hỏa thần nhỏ nay đạo hàn quang lực lượng đại khác tầm thường lão hoàng đế như bị tia chớp đánh trúng trong tay hỏa thần nhỏ rời tay bay ra Sao băng rơi xuống dưới thành. Thỏ con. Hông ảnh chợt lóe, cung yên mạch rốt cuộc bay lên đầu tường, duỗi ra tay liền muốn kéo nàng nhập hoài. Phong Lang yên như tránh gián giết, thân mình linh hoạt chợt lóe, lui ra phía sau một bước. Nàng trên dưới đánh giá cung yên mạch vài lần. Ở chính Ngọ dương quang hạ, cung yên mạch trên người kia đỏ thấm hỉ bảo cơ hồ hồng chói mắt. Không đến ba tháng thời gian, hắn đã xuyên hai lần hỉ bảo. lần đầu tiên hắn là vì cùng lão hoàng đế đánh cuộc mà xuyên lần thứ hai hắn lại là vì cướp lấy hỏa vân quốc giang sơn mà xuyên nàng nhìn hắn đỏ thấm hỉ bảo mắt tâm phảng phất sâu không thấy đáy hai hồng u tuyển trong mắt chuyển động gian từ bên trong bắn ra trong trẻo nhiếp người con mang đông nhiên nàng khẽ cười lên đông nhiên nàng khẽ cười lên chỉnh trương khuôn mặt nhỏ cười giống như xuân về hoa nở nàng nâng lên một con tay nhỏ chỉ vào hắn cười khanh khách Cung yên mạch, ngươi còn ăn mặc này áo choàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng người nào thành hôn? Nàng tuy nói đang cười, tiếng cười lại cực lãnh. Băng tuyến giống nhau chui vào người trong xương cốt. Cung yên mạch giống như sinh sôi ăn một cái tát, thân mình cương cứng đờ. Hắn vừa mới tiến cung liền tao ngộ đánh bất ngờ, vẫn luôn ở vội vàng pha vây, công thành. Sớm đã quên mất chính mình xuyên chính là cái gì quần áo? Lúc này nghe phong lăng yên vừa hỏi. Theo bản năng mà túi đầu nhìn nhìn lên, chỉ cảm thấy này thân hồng ý thì cũng hết sức trói mắt lên. Lại ngượng ngùng đương trường kéo xuống, ấp đúng nói, A yên, ngươi nếu không ngại, hôm nay như cũng là chúng ta ngày đại hỷ, ta mang ngươi trở về bãi đường. Hắn nói chung kết với phong lang yên cười lạnh. Bình sinh lần đầu tiên cảm thấy như thế cho dạ, thế nhưng rốt cuộc nói không được. Trong lòng ẩn ẩn nổi lên cười khổ. Vừa mới nói ra nói quả thực chính là tìm chịu. Chính mình cư nhiên cũng sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Luôn luôn vạn sự đều ở hắn trong lòng bàn tay, xem nhân vật, xem sự vật lạnh nhạt mà lại thấm nhuẩn. Thủ đoạn có thể nói là bắt diện linh lung. Chính là hiện giờ ở thỏ con trước mặt, hắn thế nhưng sẽ khẩn trương đến suýt chút cả lăm. Quả thực giống như là chưa hài thế sự thảm lục thiếu niên, nói ra nói làm chính hắn đều muốn đi đâm tưởng Nhìn đến phong lang yên càng lúc càng lãnh con người, hắn trong lòng một trận hoảng loạn. ta thỏ con ta là thật sự hái ngươi nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ hắn nhìn thấy nàng nở nụ cười môi kiều thành xinh đẹp hình cung hắn nhìn thấy nàng nở nụ cười môi kiểu thành xinh đẹp hình cung con ngươi lại một mảnh thâm hắc tuyệt vọng cung yên mạch ngươi vì ngươi thiên thu nghiệp lớn muốn dùng kế liền dùng kế muốn đánh ai liền đánh ai này đều không gì đáng trách chính là vì cái gì nhất định phải đem vô tội ta kéo vào tới vì cái gì Làm ta yêu ngươi, vì cái gì muốn đưa ta hồi hoàng cung, vì cái gì nhất định phải lợi dụng ta. Ngươi không biết, ta tâm cũng là sẽ đau sao. Ngươi nói ngươi yêu ta, yêu ta sẽ như vậy tính kế ta. Đây là ngươi ái nhân phương thức. Ha ha, cung yên mạch, không, Kim Vân Quốc Hùng Tài Đại Lược mà bắt vương ra. Có phải hay không ngươi tính kế ta, làm ta làm ngươi trong tay quân cờ, ta còn hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu. Nàng thượng ăn mặc kim vân quốc binh lính áo giáp, áo giáp thượng tràn đầy thâm thâm thiển thiển vết máu. Không có một giọt là của nàng, lại đều là nàng nhất để ý thân nhân. Tinh tinh điểm điểm, giống như nàng rách nát tâm. Nàng lời nói từng câu giống như dao nhỏ hùng hổ do người, làm cung yên mạch cơ hồ không nói chuyện nhưng đáp, Nàng sát mặt tái nhợt như tuyết, khoe môi tươi cười lại như nở rộ mạn trâu xa hoa. Có một loại quyến rũ lương bạc cùng tuyệt vọng, cung yên mạch, ta hận ngươi. cả đời này ta cũng không nghĩ tái kiến ngươi người ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt bãi tay nàng chỉ chậm rãi mở ra lòng bàn tay là cái kia mỡ dê mỹ ngọc tiểu nhân mặt mày là hoạt bát linh động nàng nay vẫn là ở hắn xuất trinh trước một đêm đưa cho nàng nàng vẫn luôn mang ở cổ thượng dán y rìa chân quý buổi tối ngủ đều luyến tiết hai xuống giờ phút này nó lặng lặng mà nằm ở nàng lòng bàn tay trong suốt mà lại trong sáng ẩn ẩn có quang hoa ở trong đó lưu chuyển. Cung yên mạch vừa thấy nàng lấy ra thứ này, trong lòng đột nhiên chầm xuống, run giọng nói, thỏ con. Không cần. Một câu còn chưa có nói xong, an ổn mà ngừng ở phong lăng yên lòng bàn tay tiểu người ngọc đống nhiên không tiếng động mà vỡ vụn, vỡ thành bột mịn. Gió thổi qua, tan. Như nhau nàng cùng hắn chi gian quan hệ cùng ràng buộc, liền liền như vậy quyết tuyệt mà bị nàng một đao chặt đứt. Cung yên mạch trong lòng như là bị lợi châm mật mật một chát, đau không thể đương. Nhìn nàng quyết tuyệt mặt mày trong lòng không thể hiểu được dâng lên sợ hãi. Giống như tân phát mầm, ở trong lòng nảy sinh, không ngừng sinh trưởng lan tràn. Một lòng kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy miệng khô lưới khô, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Lần đầu cảm thấy loại này lạnh lẽo. Rõ ràng gọi bức thời tiết, nhưng kia phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong gú hàn lại đem hắn toàn bộ bao bọc lấy. Vô thanh vô tức vô ngân vô tích, rồi lại có mặt khắp nơi. Hắn tâm tính xưa nay cường đại kiên nhẫn, không thể dao động, chỉ cần là đối mục tiêu có lợi, vô luận mất đi cái gì, hắn đều sẽ không tiếc. Giờ phút này, hắn lại là muốn mất đi nàng. Hắn con ngươi hiện lên một mặt đau đớn, thỏ con. Hắn chậm rãi mở miệng, thỏ con, ta thật sự vẫn luôn suy nghĩ pháp bảo toàn người nhà của ngươi. Sẽ ra chuyện như vậy, là ngoài ý muốn. Cuối cùng. Bọn họ còn sống. Yên tâm, ta sẽ cho bọn họ một con đường sống. Ngươi chỉ cần nguyện ý, ta hiện tại liền thả bọn họ đi. Hắn ngón tay sở chỉ phương hướng đúng là hỏa vân quốc quốc chủ hòa hắn mặt khác mấy cái nhi tử nơi đó. Giờ phút này bọn họ tự nhiên là bị năm diễm môn năm cái môn chủ áp Lao hoàng đế sắc mặt tái nhợt, giống chỉ đấu bại gà trống, ủ rũ cục đuôi Các hoàng tử tắc thân mình phát run. Nghe được cung yên mạch cuối cùng một câu. Các hoàng tử đôi mắt sáng ngời, loẹ ra một mạt hy vọng. Chỉ cần nàng mở miệng, chỉ cần nàng mở miệng, bọn họ liền có thể đạt được tự do. Chỉ cần nàng mở miệng, chỉ cần nàng mở miệng, bọn họ liền có thể đạt được tự do. Bọn họ mắt trông mong mà nhìn phong lang yên, chỉ ngóng trông miệng nàng có thể nhảy ra một câu cầu chịu. Tới rồi tình trạng này, bọn họ không yêu cầu khác. Chỉ cần có tồn tại hy vọng là được. Lao hoàng đế lại hơi hơi cười lạnh. Người khác có lẽ đều sẽ phóng rớt, chính mình này vua của một nước lại là không có khả năng. Bằng không hắn một khi đạt được tự do, tìm kiếm đến chính mình cũ bộ. đang cao một hô, lập tức lại có thể kiến cái hỏa vân quốc. Cung yên mạch trận này chuẩn bị, tương đương là bạch bận việc. Lão Hoàng đế con ngươi bỗng nhiên hiện lên một mặt tàn nhẫn, bỗng nhiên hướng tới hắc diễm môn môn chủ trong tay cương đao nhào tới. Hắc Diễm Vạn không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này lựa chọn chính mình hướng vết đao thượng đâm. Chết đao không kịp, phốc mà một tiếng đem lão hoàng đế đâm cái đối xuyên. Chúng hoàng tử tiếng kinh hô trùng, lão hoàng đế mềm mại ngã xuống. Một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn thẳng Phong lang Yên, khóe môi lộ ra một cái quỷ dị cười. Nụ cười còn chưa khuếch tán, hắn liền đầu một hoai, không bao giờ đậu. Hắc Diễm hoảng sợ, cuống quýt giải thích, "Sẽ chủ, không phải ta." Không phải thuộc hạ cố ý muốn giết hắn. Cung yên mạch sắc mặt hơi hơi tái nhợn, trên mặt lại không có gì biểu tình, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, không nói chuyện. Phong lang yên trong lòng một trận rét run. Nàng tự nhiên minh bạch lão hoàng đế là có ý tứ gì? Hắn đây là dùng tử trạng thảm thiết tới làm nàng nhớ kỹ này đoạn gia thủ quốc hận. Hắn vẫn là cho rằng nàng là hắn chân chính nữ nhi. Tiểu Muội, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. kia mấy cái hoàng tử nhịn không được mở miệng cầu chịu, lão hoàng đế chết càng làm cho bọn họ trong lòng run sợ. E sợ cho tiếp theo cái liền sẽ đến phiên chính mình. Phong lăng yên ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua bọn họ, ánh mắt lạnh băng như nước. Nhàn nhạt nói, bọn họ chết sống cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn để ý chỉ có thái tử ca ca cùng mẫu hậu nương nương, đã từng còn có một cái phụ hoàng. Mà những người khác chờ bất quá là trên danh nghĩa huynh muội nàng cùng bọn họ căn bản không thân hiện giờ kêu ba người đã toàn đã chết nàng còn để ý người khác làm cái gì nàng quay đầu liền đi cung yên mạch theo bản năng ruỗi tay kéo nàng thỏ con phong lang yên thân hình chật lóe ống tay háo phất một cái cung yên mạch liền kéo một cái không nàng ánh mắt trong phút chốc trở nên không mạc mà xa xôi cất giấu việc binh đao sáng như tuyết lanh màng, bắt vương ra hoặc là thả ta đi hoặc là Zeta, một thả người tự trên tường thành nhảy xuống. Tường thành hạ là vô biên vô duyên Kim Vân quốc binh lính. Nhìn đến có người tự trên tường thành nhảy xuống, theo bản năng muốn ngăn trở. Như bị này đó binh tướng thật mạnh ngăn trở, Phong Lăng yên võ công lại cao cũng không có khả năng ở thiên quân vạn mã chung sông ra đi. Nàng là nghiêm túc, Cung yên mạch một lòng chậm rãi chậm đi xuống. Trung quy là vô pháp vãn hồi sao? Hắn biết giờ phút này nếu mạnh mẽ ngăn lại nàng, lấy nàng quyết tuyệt tính tình, nói không chừng thật sẽ tự sát. Mà nàng hiện tại võ công, hắn thật đúng là không có năm chắc nhất cử chế trụ nàng. Phóng nàng đi. Hắn thanh âm tự trên tường thành truyền xuống dưới. Rõ ràng giống như vang ở chúng tên lính bên thai. Tên lính thủy triều hai bên tản ra, phong lăng tàn thuốc cũng không trở về, và áo phiêu phiêu, dây lát đi xa. Bầu trời thái dương rất lớn, thực viên. Nhiệt lực cũng thực đủ. Cung yên mạch lại cảm thấy như là ngã vào trong động băng, ngón tay chậm rãi tại bên người nắm chặt. Chơ mắt mà nhìn cái này với hắn mà nói quan trọng nhất nữ tử cứ như vậy một chút một chút đi ra hắn tầm mắt. Tâm như là bị một tức tức nắm khẩn, hắn lại cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không dám làm. Trên đường cái so gió to thổi qua còn sạch sẽ. Từng nhà gắt gao đóng lại môn. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đường phố giờ phút này có thể nhắm hai mắt phi ngựa. Phong Lang yên vừa mới chạy ra thành không lâu, phía sau liền truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa. Nàng sát mặt hơi đổi. Chẳng lẽ, hắn còn chưa từ bỏ ý định. Truy lại đây. Loan tuyết. Phía sau truyền đến một tiếng mã trường tê. Phong Lang yên thân mình cứng đờ, đồng nhiên quay đầu lại, chạy vội tới nàng trước mặt đúng là nàng kia thất ngựa xích thố. Này con ngựa lúc trước nàng đặt ở kia sơn động lối vào. sau lại nghe nói bị lộng trở về hoàng cung, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên chính mình tìm tới. Ngựa xích thố thân thiết mà liếm liếm tay nàng tầm, một đôi đại đại mã mắt rất là bị khuất mà nhìn nàng. tựa hồ là ở lên án phong lang yên vứt bỏ. Phong lang yên trong lòng đau xót, sờ sờ ngựa xích thố tóc mai. Phi thân lên ngựa, hướng ra phía ngoài chạy đi. Hoàng hôn chậm rãi lăn xuống xuống núi, sương chiều bốn hợp. Nơi xa ngọn núi mông lung ở một mảnh bóng đêm bên trong. Phong Lang Yên đã chạy vội một buổi trưa, nàng đại nào chống rông chống không, chính mình cũng không biết nên đi nơi nào. Chỉ nghĩ Ly Kinh Thành rất xa, càng xa càng tốt. Trên thế giới này, nàng yêu nhất người tính kế nàng. Thái nàng, đau nàng, đều đã chết đi. Vô cùng náo nhiệt qua một năm, lại chỉ còn lại có lẽ loi chính mình tại đây đại địa thượng trần trừ. Hay là chính mình chính là thiên sát cô tinh mệnh? Vô luận tiền sinh vẫn là kiếp này, đều là cô độc. Không biết khi nào, khởi phong. Bầu trời mây đen dây lát gian phủ kín không trung, thổi chúng chung quanh cây cối xoát xoát rung động. Nhìn dáng vẻ mưa to dây lát tức đến. Phong lăng yên theo bản năng mà hai bên nhìn một cái. Bốn phía đen đặc như mực, căn bản nhìn không tới nửa cái có thể tránh mưa địa phương. Không làm sao được, chỉ phải phục thấp thân mình rụt ngựa chạy như điên. Xôn sao. Mưa to tầm tã mà xuống, nháy mắt tới nàng cái thấu ước. Cùng phong hỗn loạn mưa to roi quất đánh ở trên người, làm nàng khẩu mắt khó khai. Cũng không biết đi vội bao lâu, rốt cuộc thấy phía trước gần ẩn có một chút ánh nến. Nàng trong lòng vui vẻ, vội nhanh hơn tốc độ. Đêm đen lộ hoạt, ngựa xích thố lại đi vội nóng nảy chút. Không để phòng một đề bước ra quan đạo, mất mong trước. Phong Lang yên bị mưa to tới hôn đầu trứng não, không có nói phòng, cập nàng tỉnh giác. Thân mình đã bay đi ra ngoài. Mắt thấy đầu liền phải đụng phải ven đường núi đá. Phong lang yên chăm vội chung thân mình ngạnh sinh sinh vừa chuyển. Một trưởng đánh ra. Bang. Kia khối núi đá bị nàng một trưởng đánh trúng dập nát. Nàng nương cổ lực lượng này. Thân mình về phía sau một túng. vững vàng rơi trên mặt đất. Nàng vừa mới định trụ tâm thần. Liền cảm thấy bụng nhỏ tê dần. Giữa hai chân nóng lên. Một trận đầu váng mắt hoa. Mềm mại mà ngã xuống. Hôn mê trước mơ mơ màng màng nghe được một tiếng điều kêu, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. A yên. Một đạo hắc ảnh bay vút tới, túi người bế lên nằm ngã vào nước bùn trung nàng. Một đạo tia chớp xét qua, chiếu sáng tia hắc y, y. nam tử mặt. Trên người hắn quần áo cùng đêm tối một loại nhan sắc, sắc mặt lại là hơi hơi tái nhợt. Hắn gắt gao đem phong lang yên ôm vào trong ngực, A yên, ta đã tới chậm. Phong lang yên gắt gao nhắm mắt lại, hơi hơi nhíu lại mi. Hôn đột phát, tái nhuận môi, đã hôn mê bất tỉnh. Hắn không dám chậm trễ, đem trên người quần áo cởi xuống, mông ở phong lang yên trên người. Một bàn tay gián ở nàng phía sau lưng phía trên, nội lực quẩn cuộn không dứt chuyển vận qua đi. Ngựa xích thú tả móng trước đại khái gãy xương. Quỳ dạp trên mặt đất, ai ai mà hí vang. kia nam tử bước chân hơi hơi một đốn, tạm thời mặc kệ này thất bả mã, bị em đút, lương câu. Thân hình cùng nhau, về phía trước bay vút. Đảo mắt biến mất ở trong mưa. Ngựa xích thố ai ai mà kêu, giống như một cái bị vứt bỏ tiểu cầu. Bất an mà dùng đầu lưỡi liếm chính mình trước chân. Ở như vậy lầy lội trên đường núi, nó nếu ở như vậy mưa to trùng sối thượng nửa đêm, cũng sẽ sinh bệnh. Nó chính dây rùa suy nghĩ đứng lên, cách đó không xa lại lóe tới một mặt bóng trắng. Kia chấp chạy vội tới ngựa xích thố trước mặt, đồng nhiên dừng lại. Ngựa xích thố ngẩng đầu nhìn nhìn, hoan tê lên. tới là một người một hổ, một thủy bạch, trong đêm tối đặc biệt thấy được. người nọ cũng là toàn thân dấu ước, tự bạch trên lưng hổ nhảy xuống, nhìn đến cơ hồ nửa tàn ngựa xích thố, sắc mặt đại biến. thân mình nhanh chóng dị thường mà ở chung quanh vừa chuyển, lại tìm không thấy cái kia làm hắn vướng bận bóng người. bạch hổ cũng đi theo hắn phía sau chuyển, đột nhiên ngừng ở một ít đá vụn trước mặt, rít gào thất minh. kia bạch di diền nhân kiểm tra rồi một chút đá vụn. Đồng nhiên nhặt lên một khối đá vụn túi đầu người một chút. kia đá vụn thượng ẩn ẩn còn có huyết tinh chi khí. Nàng bị thương. Đấy lòng như là có lợi châm xét qua, ngón tay đều nắm thành tái nhợt sắc, thỏ con. Nàng ở nơi nào? Lớn như vậy vũ nàng một mình một người không biết bị bao lớn thương. Lấy nàng tính cách liền tính bị thương, cũng tuyệt không sẽ đem bị thương ngựa xích thố ném ở trên đường núi. Hay là nàng là bị người cứu đi? bạch hồ ở bên cạnh rít gào thất minh đống nhiên tự đá vụn chung ngậm khởi một đoạn màu xanh lá mảnh vải bạch y ghi hề nhân ánh mắt chợt lóe dôi tay tiếp nhận phong gian nguyệt ly hay là thỏ con bị phong gian nguyệt ly cứu đi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm hắn túi đầu nhìn liếc mắt một cái ngựa xích thố đây là thỏ con nhất bảo bối mã tự nhiên không thể làm nó phế ở chỗ này túi xuống thân mình vì nó tiếp thượng cốt hắn thủ pháp lưu sướng thuần thục Một lát công phu, đã băng bó xong. Ở ngựa xích thố trên lưng ngựa một phách, ngựa xích thố run run trên người nước mưa, đứng lên. Cảm kích mà nhìn cung yên mạch liếc mắt một cái. Nó hiện tại tuy rằng không thể chạy vội, nhưng tiểu tâm mà hành tẩu là không thành vấn đề. Tuyết nhi, ta đến phía trước nhìn xem, ngươi cùng ngựa xích thố ở phía sau. Thân hình cùng nhau, như bay hướng về nơi xa kia ẩn ẩn ánh đến chạy đi. Như hắn sợ liệu không tồi. Phong gian Nguyệt Ly cứu Phong Lang Yên về sau sẽ ở nơi đó nghỉ tạm. Đón khách tới tiểu điếm là khai ở ven đường lông gà tiểu khách điếm. Nói là khách điếm, kỳ thật chính là mấy gian có thể che đậy mưa gió cỏ tranh phòng. Bởi vì đột nhiên tới mưa to, tiểu khách điếm đảo cũng nên đón mấy cái khách nhân. Luôn luôn quặn cu é nho nhỏ cỏ tranh phòng rất có kín người hết chỗ cảm giác. Khách điếm lao bản vội bao quanh loạn chuyển, chân không chạm đất. Toàn bộ khách điếm liền một cái tiểu nhị. Chiếu ứng này đầu, lại chiếu ứng không được kia một đầu. Frank, nhắm chặt khách điếm cửa gỗ bị sinh sôi phá khai. Một cái hắc y -E gì nhân ôm một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử lôi cuốn mưa gió xông vào. Chủ quán, tìm gian sạch sẽ nhà ở cho ta. Kia hắc y -E gì nhân tuấn Mỹ không giống thường nhân, mà hắn trong lòng ngực nữ tử sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng lại cũng là cái không hơn không kém Mỹ nhân. Chủ tiệm đầy mặt khó xử, khách quan, tiểu điếm đã mãn, câu nói kế tiếp đang xem đến kia hắc y ghi nam tử sắc mặt sau nuốt trở vào này này người trẻ tuổi trên người khí chẳng hảo doa người hắn cảm giác tựa như nhìn đến một thanh hàn quang lấm lâm đao hắn nuốt một ngụm nước bọn tiểu lão nhân đem tự mình phòng nhường cho ngươi chỉ câu vị này đại gia đừng dùng cái loại này giết người ánh mắt nhìn hắn hắn già rồi trái tim nhịn không được lăn lộn nhà ở thực mau liền thu thập ra tới Ở như vậy nông gia tự nhiên tìm không thấy cỡ nào sạch sẽ địa phương. Cũng may, có nước ấm, cũng có nhiệt hố. Hắc y nhân đem trong lòng ngực nữ tử đặt ở nóng hầm hập trên giường đất. Nhìn trên người nàng ướt đẫm xiêm y ghi ánh mắt có chút dối rắm Lại không giúp nàng thay thế, nàng chỉ sợ thế nào cũng phải sinh một hồi bệnh nặng không thể. Chính là, nàng rốt cuộc đã không phải hài tử, lại là người khác thế tử. Cái này hắc y nhân tự nhiên đó là kia phong gian nguyện ly. Hắn không hiểu những cái đó cơ quan mai phục. Cho nên ban ngày thời điểm, hỏa vân quốc hoàng đế bố cục thiết mai phục thời điểm, hắn chỉ ở bên cạnh lạnh lùng mà nhìn. Cũng không nhúng tay. Hắn mồi lửa vân quốc quốc quân cũng không có hảo cảm, sở dĩ hỗ trợ hoàn toàn là xem ở phong lăng yên mặt núi thượng. Cung yên mạch chúng mai phục thời điểm, hắn tránh ở một góc chỗ nhàn nhạt mà nhìn. Chỉ chờ cung yên mạch không địch lại có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, lại nhảy ra đi cứu hắn. Hắn nhìn một hồi, lại thấy cung yên mạch trung phục sau, tuy kinh không loạn, hơn nữa cũng giống như sớm có phòng bị. Hắn mang những người này đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Trong tay đều cầm một kiện hiếm lạ cổ quái có thể phun nước đồ vật, kết thành một vòng tròn ngăn cản những cái đó phun ra ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa phun đến cung yên mạch bọn họ những người này trước người liền bị kia quái thủy tới diệt. Nhìn dáng vẻ, cung yên mạch căn bản không cần phải hắn ra tay. Hắn thở phào nhẹ nhõm, liền lén lút đứng dậy rời đi. Hắn vội nửa ngày, bụng có chút đói bụng. Ra hoàng cung về sau, hắn tìm một nhà khách điếm, ăn một ít đồ vật. Buồn ngủ đi lên, liền nghỉ tạm một hồi. Một giấc ngủ dậy, Thái Dương đã tây nghiêng. Ra khách điếm thế mới biết hỏa vân quốc đã đổi chủ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phong lăng yên, sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, không cần nghĩ ngợi mà chạy đến cung phủ thừa tướng. Phát hiện nơi đó đã bị Kim Vân Quốc binh lính tiếp quản. Hắn ở phủ thừa tướng tìm tòi một vòng, cũng không nhìn thấy phong lăng yên bóng dáng. Hắn không chết tâm, lại chạy đến Hoàng cung gió xoáy tìm một vòng. Trong Hoàng cung Kim Vân Quốc binh lính đang ở bên trong quét tức khắp nơi vết máu. Hoàng hôn hạ, trong không khí kêu huyết tinh ngọt hương chưa hoàn toàn tan đi. Cung điện vẫn là kia tòa cung điện, thị nữ vẫn là những cái đó thị nữ. Chỉ là bên trong chủ nhân lại đã hoàn toàn đổi đi. Tuy là phong gian nguyệt ly thần kinh luôn luôn so với người bình thường thô, giờ phút này cũng có một ít cảnh còn người mất cảm khái. Hắn ở trong hoàng cung xoay một vòng lớn, cũng không tìm được phong lăng yên bóng dáng. Hắn khinh công đẹp đẽ, tự nhiên sẽ không làm những cái đó thị vệ nhìn đến. Tam chuyển hai chuyển liền đi tới phong lăng yên đã từng sở cư phi yên cung. Nơi này một thảo một mục cơ hồ cũng chưa cái gì biến hóa, thậm chí phong lăng yên lúc trước những cái đó thị nữ đều vẫn là tự do. Chẳng qua đều ở trong sân đứng, hướng về trong phòng trộm nhìn xung quanh. Hắn trong lòng vừa động, hay là cung yên mạch cùng phong lang yên đều ở nhà ở chung. Liên tránh ở chỗ tối, cũng hướng bên trong nhìn như vậy vừa nhìn. Nhà ở chung lại chỉ có cung yên mạch chính mình. Hắn một thân bạch tí đang ngồi ở phong lang yên đã từng mép giường thượng, tay vô về trên giường xếp chỉnh chỉnh tề tề chăn gấm, suy nghĩ xuất thần. Sau một lúc lâu, hắn thấp thấp thở dài, thỏ con. Thanh âm bách chuyển thiên hồi, có một kia giày đặc bi ai ở bên trong. Phong gian nguyệt ly đầu góc nóng lên, không chút nghĩ ngợi liền xông đi vào. Trong tay trôi đao chỉ hướng cung yên mạch tiết hầu. Ngươi đem A Yên làm sao vậy? Hắn sẽ không bởi vì phong lăng yên phá hủy kế hoạch của hắn liền thẹn quá thành giận đem tiểu nha đầu giết đi. Cung yên mạch lại không núp nhích, coi trôi này không biết lấy ra bao nhiêu người sinh mệnh quái đao như không có gì. Nhan nhạt nói, ngươi đã tới chậm. nàng đi rồi nàng đi rồi ta rốt cuộc vẫn là lưu không được nàng vẻ mặt của hắn bình đạm trong thanh âm lại có không hòa tan được bi thương đi rồi đi nơi nào phong gian nguyệt ly chưa từ bỏ ý định nàng một nữ hài tử ở thế giới này một người thân cũng không có có thể đi nơi nào cung yên mạch sầu thẳng cười không có trả lời bỗng nhiên tự bản hạ lấy ra một bầu rượu phong gian láo huynh ngươi muốn hay không bồi ta uống một chén Nhiều năm trước tới nay nguyện vọng hóa thành chân thật, nhưng vì cái gì, hắn tâm lại trầm trọng giống như rơi quả cân. Chẳng những không có một tia nhẹ nhàng, ngược lại vắng vẻ, khó chịu muốn mệnh. Phong gian nguyệt ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt, cung yên mạch, ngươi liền như vậy làm nàng đi rồi. Cung yên mạch giống như uống lên không ít rượu, ánh mắt có chút mê ly, suy sụp nói, không cho nàng đi lại như thế nào. ra căn bản lưu không được nàng. Hắn trong lòng áp tâm sự thật sự là quá nhiều, lại bởi vì cồn quan hệ. Hắn thế nhưng đối với phong gian nguyệt ly cái này ngày xưa đối đầu rộng mở máy hát. Ngươi biết không, nàng nguyên bản không phải thế giới này người. Hỏa vân quốc hoàng đế cùng thái tử căn bản không phải nàng thân nhân. Chính là nàng lại vì bọn họ thiết kế ta. Hắn khỏe môi toát ra một tia cười khổ. Lần này nếu không phải ta trước tiên coi chuẩn bị, bị có thủy thần nhỏ, chỉ sợ liền sẽ thật sự chết mất. Ta biết là ta trước thực xin lỗi nàng, là ta bị thương nàng, cho nên vô luận nàng làm cái gì, ta đều có thể không so đo. Chỉ cầu nàng có thể lưu tại ta bên người. Hiện tại hoàng đế đã chết, thái tử đã chết, nàng mẫu hậu cũng đã chết. Ta không giết bà nhân, nhưng bà nhân nhân ta mà chết, nàng liền càng hận ta tận xương. Ta đây cường lưu lại nàng lại có ý tứ gì? Ngươi nói, ta liền tính có thể lưu lại nàng người, có thể lưu lại nàng tâm sao. Cung yên mạch trong mắt hiện lên một mặt đau khổ cung bất đắc dĩ. Hắn xưa nay mưu kế chất chồng, ngực tàng lòng dạ, muốn làm cái gì sự, nghĩ lại chi gian liền có thể nghĩ ra vô số thủ đoạn. Chính là hắn lại không biết lấy phong lăng yên làm sao bây giờ. Đã quên nàng. kia không có khả năng. Nàng là hắn cuộc đời này duy nhất động tâm nữ tử. Vãn hồi nàng. Lại tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp. Hắn hiện tại như thế nào làm như thế nào sai. Vô luận làm cái gì, đều không thể vãn hồi nàng tâm. Hắn luôn luôn ra tay tàn nhẫn, không hề cố kỵ. lúc này lại sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng không dám lại làm. E sợ cho đầu ngón tay mũi nhọn sẽ bị thương nàng. Phong gian nguyệt ly nhìn hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ không nghĩ tới cái này luôn luôn cương đại, trí kế đa đoan, thiên sập xuống cũng đương chăn cái người giờ phút này thế nhưng có như vậy yêu đớt một mặt. Sừng sốt một chút, nhàn nhạt nói. ngươi không có thủy thần nỏ cũng sẽ không chết rớt cung yên mạch nắm lấy chén rượu tay hơi hơi một đốn ngước mắt nhìn hắn cái gì phong gian nguyệt ly ngắn gọn nói bởi vì còn có ta a yên làm ta ở ngươi thật nguy hiểm thời điểm cứu ngươi cung yên mạch nguyên bản lũ ám con ngươi bỗng nhiên sáng lời trong ánh mắt tựa chiết ra quang giống nhau tinh lượng lập lòe trong tay chén rượu băng mà một tiếng bị hắn bóp nát rượu theo thủ đoạn chảy xuống hắn lại tựa hồn nhiên bất giác thật sự thanh âm hơi hơi run lên. Phong gian Nguyệt Ly quay đầu đi, lạnh lùng thốt, ta cũng không gạt người. Lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, phi thân mà ra. Giờ phút này đã là mộ vân bốn hợp, trên bầu trời gió nổi mây phun, như là muốn biến thiên bộ dáng. Hắn vừa mới ra hoàng cung, trên bầu trời giắt mà một e một con hắc điểu hạ xuống, chính dừng ở trên vai hắn. Lê Áp, này chỉ tham ăn điểu rốt cuộc toát ra tới. Phong gian Nguyệt Ly đại hỉ, vội làm lê áp theo phong lang yên hơi thở tìm kiếm hạ mưa to thời điểm hắn lòng nóng như lửa đốt e sợ cho cái kia nha đầu sẽ xối mắc lôi rốt cuộc nàng là có thai người nàng chính mình tuy rằng không biết nhưng hắn lại là ở vì nàng khôi phục võ công thời điểm liền phát hiện bởi vì phong lang yên lúc ấy hận cung yên mạch tận xương nếu làm nàng đã biết này tin tức nàng phản ứng đầu tiên chỉ sợ chính là xóa sạch nó cho nên hắn nhịn xuống chưa nói cứ như vậy hắn một đường tìm tới Lại vẫn là đã tới chậm một bước. Phong Lang yên tự lập tức ngã xuống, hôn mê ở lộ sườn. Váy hạ ẩn ẩn có vết máu, đây là muốn sinh non điểm báo trước. Cho nên hắn không màng tất cả mà ôm nàng đi vào nhà này tiểu khách điếm. Giờ phút này phong Lang yên toàn thân ướt đấm mà nằm ở nơi đó, tuyết trắng mặt, tái nhợt ngôi, nhìn qua dị thường yếu ớt. Hắn biết hiện tại phải làm việc đầu tiên liền chính là vì nàng thay cho này thân ý dị phụ cầm ướt, lại nghĩ cách thi châm bảo hải tử. Mấy năm nay hắn ở Giang Hồ Phiêu Bạc, đã hiểu được một ít đạo lý đối nhân xử thế. Biết nữ hải tử thân mình là không thể tùy tiện xem tùy tiện sở, bằng không sẽ bị nhân gia thân nhân đuổi giết. Mà A Yên cũng không phải mấy năm trước A Yên, nàng cùng cung yên mạch tuy rằng cũng không có chính thức thành thân, nhưng lại là hắn thật thật tại tại thế tử. Tục ngữ vân, bằng hữu thê, không thể khinh. Cho nên, hắn hiện tại muốn thoát phong Lang yên siêm ý thì vẫn là rất có tâm lý chứng ngại. hắn trố mắt hai giây lại tưởng tượng hắn cùng cung yên mạch là bằng hữu sao không phải đâu bọn họ thậm chí là đối đầu kia hắn còn cố kỵ cái gì hiện tại cứu mạng quan trọng quản nàng là ai lão bà đâu dù sao nàng cũng không cùng cung yên mạch chính thức thành thân hiện tại lại quyết liệt chỉ cần a yên đồng ý hắn không ngại vì nàng phụ trách mỹ môi không còn có băn khoăn ngón tay đang muốn gặp phải nàng đai lưng Vèo. một đạo ánh sáng nhạt bay lại đây hắn theo bản năng mà một trốn một quả ngân châm chắt thượng hắn tay bên vắn giường châm đuôi hơi hơi rung động vung ra nàng một đạo thanh lãnh thanh âm đúng lúc vang lên trên bàn ánh nến ám ám trong phòng đã nhiều một người khinh phiêu phiêu một trường liền đem phong gian nguyệt ly bước lui một bước phong gian nguyệt ly đôi mắt nhíu lại cung yên mạch cung yên mạch cũng không để ý đến hắn hắn dội ra tay liền đem phong lăng yên ôm vào trong ngực Nhàn nhạt mà nói một câu, đi ra ngoài. Ngươi. Phong gian nguyệt ly cầm quyền, lạnh lùng thốt, muốn đi ra ngoài chính là ngươi đi. Nàng nhất không nghĩ nhìn thấy ngươi, là ngươi làm hại nàng như vậy thảm. Như không phải cố kỵ sợ bị thương phong lang yên, hắn thật hận không thể cùng cung yên mạch đánh một trận, hảo hảo giáo huấn một chút người này. Cung yên mạch mặc ngọc đôi mắt quang mang trận lóe Lạnh lạnh nói, này hết thể không cần ngươi nhắc nhở. Ta đều minh mạch. Nguyệt Ly, ngươi nếu thật vì nàng hảo, liền đi tìm lão bản muốn một thân sạch sẽ nữ trang, lại muốn một thùng nước ấm. Ta y kìa đạo so ngươi cao, sẽ không làm nàng có việc. Phong gian Nguyệt Ly cứng lại, thằng ngãi này lấy hắn đương tiểu đệ sai sử. Nhưng cung yên mạch nói chính là sự thật. Hắn là thân y kìa, chính mình lại không phải. Vì phong lang yên, hắn cũng chỉ hảo ủy khuất chính mình làm một lần tiểu đệ. Hắn xoay người muốn đi, đông nhiên giống nhớ tới cái gì. lạnh lùng thốt, nàng có sinh non điểm báo trước, ngươi nếu muốn đứa nhỏ này nói, trước hết cần trị cái này. Cung yên mạch thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, ta tự nhiên hiểu được, yên tâm, hài tử sẽ không có việc gì. Ngươi có thể đi ra ngoài. Phong gian nguyệt lị nhưng thật ra sừng sốt, nhìn hắn, ngươi sớm biết rằng nàng mang thai. Cung yên mạch cười như không cười, nhàn nhạt nói, ngươi nói đi. Vô nghĩa, hắn chính là thần y địa. Nếu liền điểm này bản lĩnh cũng không có, hắn cũng đừng ở trên giang hồ lan lộn. Ở nàng lần đầu tiên kẽ xịu thời điểm, hắn liền khám ra nàng có hai tháng hỷ mạch. Chính là, nàng vừa mới đã biết âm mưu của hắn, chính hận hắn hận đến tận xương. Hắn lại không dám nói cho nàng, chỉ là âm thầm chú ý nàng thân mình. Buổi tối ôm nàng thời điểm, âm thầm cho nàng cố tình bồi nguyên. Đứa nhỏ này là hắn cùng nàng khôi phục quan hệ ràng buộc, hắn tự nhiên khẩn trương. không nghĩ làm nó có một chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng, chỉ cần không khôi phục nàng võ công, liền có thể đem nàng không chê ở chính mình thế lực trong phạm vi. Nàng muốn đánh muốn chửi hắn cam nguyện nhận phạt, chỉ cần đem nàng giam cầm tại bên người, hắn không ngại sử dụng hết thể thủ đoạn. Chỉ là, thế sự phát triển cũng không hoàn toàn dựa theo hắn dự kiến phát triển. Phong gian nguyệt ly trời xuôi đất khiến mà đã đến, khôi phục nàng võ công. Hắn còn bị cái này nha đầu bày một đạo. Kế hoạch thiếu chút nữa sắp thành lại bại. Ở trên tường thành Thái tử, Hoàng hậu, lão Hoàng đế trước sau chết, làm hắn trở tay không kịp, một lòng càng tựa trầm tới rồi băng hồ bên trong. Đối nàng lại thẹn lại cứu, nàng quyết tuyệt rời đi, làm hắn tan nát cõi lòng thần thương. Chỉ là hắn không dám ngăn trở nàng. Rốt cuộc cái này nha đầu là cái cương cường nha đầu, hắn nếu không thả người, chỉ sợ càng sẽ ra ngoài ý muốn. Có lẽ làm nàng bình tĩnh mấy ngày. Cảm xúc bình phục một chút hắn lại đi tìm nàng càng tốt một ít. Cho nên hắn thả ra nàng ngựa xích thố, lại ở ngựa xích thố trên người để lại một loại bạch hổ mới có thể ngửi được cám hương. Như vậy hắn mới có thể phương tiện mà lại nhanh chóng mà tìm được nàng. Nguyên bản mới bắt lấy hỏa vân quốc, gấp đại xử lý sự tình nhiều mà phức tạp. Nhưng trận này thình lình xảy ra mưa to làm hắn ở trong cung rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, bỏ xuống chính sự hắn không quan tâm liền tìm tới. Chỉ vì xác định nàng bình an. Phong gian nguyệt ly sủ mặt đi ra ngoài. Cung yên mạch ngưng mắt nhìn nhìn trong lòng ngực phong lang yên, ánh mắt thâm trầm như hải. Khe khẽ thở dài, thỏ con, ta sẽ không làm ngươi có việc. Nói chuyện công phu, đã đem trên người nàng ướt đẫm quần áo cởi xuống dưới. Dùng chăn bao lấy nàng ôm vào trong ngực. Xuân phong sóng chiều thần công phát động, từng đợt dòng nước gấm ở phong lang yên quanh thân du tẩu. Phong lăng yên mơ mơ màng màng chung cảm giác chính mình tựa hồ ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Toàn thân trên dưới thập phần thoải mái, nguyên bản ẩn ẩn làm đau bụng nhỏ ở một cổ nhu hòa lực đạo thấm vào hạ, trở nên không hề khổ sở. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, phong lăng yên hôn hôn trầm trầm, cực lực tưởng kéo về đang ở tung bay lý trí. Lông mi rung động một chút, đôi mắt tựa mở to tựa bế. Hoàng hốt tựa cảm giác chính mình ngồi ở một người trong lòng ngực. Nàng thân mình hơi hơi cứng đờ, đang muốn tránh ra đôi mắt. Cái gáy bỗng nhiên tê dần, một thanh âm ở bên thai ôn nhu thôi miên, á yên, ngươi mệt mỏi, ngủ đi, ngủ đi. Phong lăng yên buồn ngủ đi lên, lại không mở ra được đôi mắt, mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Lúc này nàng toàn thân ra một thân mồ hôi mỏng, trên người hàn khí đều bị loại bỏ ra tới. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt giờ phút này hiện lên một mặt phấn mặt đỏ hửng. Môi sắc đạm hồng. Khỏe môi hơi nhấp, nhìn qua khỏe mạnh không ít. Khấu, khấu, khấu. Ngoài cửa chuyển đến ba tiếng gõ cửa. Phong gian nguyệt ly thanh nhầm vang lên, cung yên mạch, người rốt cuộc hảo không có. Cung yên mạch đem phong lang yên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, vì nàng đắp chân đàng hoàng. Lúc này mới nói, có thể, tiến vào bãi. Môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, phong gian nguyệt ly một tay ngâng một cái đặc đại hảo thau tắm đi đến. sau tắm nội hơi hơi mạo nhiệt khí. Mặt sau đi theo vị kia giật mình giống nuốt trứng vịt chủ tiệm. Trong tay của hắn ôm khăn tám, quần áo. Một đôi chân giống đạn tì bà giống nhau run run. Thiên, hắn đêm nay quả thực chính là thấy quỷ. Này thâu tắm ít nói cũng có 300 cân. cư nhiên bị vị này nhìn qua yếu đuối mong manh nam tử một tay cấp lấy tiến vào Như vậy có sức lực người hắn đời này cũng chưa nhìn thấy quá. Nhìn nhìn lại phòng trong ngồi ở mép giường trước bạch dì, dì nam tử. Hắn xoa xoa thái dương bạo khiêu gân xanh. Người này bạch hổ sợ tới mức hắn trong cửa hàng khách nhân làm điều thú tán. Không chạy chính là bởi vì chân mềm chạy bất động, toàn ngồi sổm trong một góc loại nấm, cùng bạch hổ mắt to đối đôi mắt nhỏ. Nếu không phải cái này hắc y nam tử kịp thời xuống dưới, chỉ sợ hắn cũng sẽ dầm mưa chạy như điên mà ra. May mắn, này hắc y nam tử cho hắn giải thích, này bạch hổ chỉ cần uy no rồi, nó là không ăn thịt người. Làm hắn treo ở giữa không trung tâm cuối cùng rơi xuống như vậy một chút Phân phó nhi tử đem trong cửa hàng thịt bò lấy ra một khối to uy hổ Sau đó lại nghe theo này H.I.G. Y. Y. Nam tử phân phó thiêu một nồi to nước ấm Chủ tiệm bi thôi thở dài lại thở dài Nguyên bản cho rằng hôm nay người nhiều có thể nhiều kiếm điểm Lại không nghĩ rằng tiểu điếm cư nhiên tới như vậy hai cái quỷ dị sát thần Tuy rằng này hai cái nam tử đều tuấn mị không giống họa Nhưng xinh đẹp lại không thể đường cơm ăn, không thể bồi thường những cái đó chạy trốn tổn thất. Ai? Chủ tiệm thứ một trăm linh một lần thở dài. Cung yên mạch ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn liền biết hắn tưởng chính là cái gì. Ở ống tay háo chung một sờ, liền móc ra một mảnh lá vàng. nhàn nhạc nói, này đó bồi thường ngươi tổn thất có đủ hay không? Chủ tiệm đôi mắt lập tức liền sáng. Một trương mặt già cười thành một đóa cúc hoa, túi đầu không lưng, đủ. đủ rồi. Thực đủ rồi. Này một trương lá vàng có thể mua mười ra hắn như vậy lông gà tiểu điếm. Nguyên lai like này bạch đi tiểu ca không phải sát thần, là thần tài. Ở chủ tiệm một đôi mắt, cung yên mạch hình tượng thoáng chốc cao lớn không ít. Bay lên đến thần tiên độ cao. Hắn rôi tay đang muốn tiếp, cung yên mạch lại bắt tay vừa nhấc nhàn nhạt nói, ở nửa canh giờ trong vòng, lộng bộ tân đệm chăn tới. Lại tìm cái nha hoàn tới phụng dưỡng vị cô nương này. Còn có kia con ngựa. Ngươi cũng muốn hảo hảo chiều ứng, hầu hạ hảo, này thiến lá vàng chính là của ngươi. Là, là. Chủ tiệm vội không ngừng mà đáp ứng, theo sau bỏ thêm một câu. Khách quan, nơi này có chút xa xôi, nhưng tìm không thấy những người khác ra, khiến cho tiện nội chiều ứng vị cô nương này thế nào. Ngài lao yên tâm, tiện nội tuy rằng thô tay thô chân, nhưng tuổi trẻ khi ở trong cung hầu hạ quá nương nương, cực ổn thỏa. Cung yên mạch ánh mắt chật lóe, gật gật đầu. Cũng hảo. Trước làm nàng đem vị cô nương này quần áo giặt hồ một chút. Chủ tiệm liên tục đáp ứng, hoan thiên hỉ địa mà đi. Phong gian Nguyệt Ly vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lung thốt, quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Trong lòng lão đại không phục. Vừa mới hắn vì làm chủ tiệm thế hắn nấu nước, nói rất nhiều lời hay, kia chủ tiệm còn tâm bất cam tình bất nguyện. Như không phải bị hắn trôi này đao dọa đến, hắn còn không chịu làm những việc này. không nghĩ tới Cung Yên Mạch một mảnh lá vàng liền đem vị này tính tình hơi có chút xương gò má lão đầu nhi thu phục, cam tâm tình nguyện vì hắn làm này làm kia. Quả nhiên, vẫn là kẻ có tiền nói chuyện phân lượng tương đối trọng. Cung Yên Mạch đạm đạm cười, không có để ý đến hắn. Đứng dậy, duỗi tay thử thử thủy ôn. Không lạnh không nhiệt, vừa vặn tốt. Phong Gian huynh, thỉnh ngươi lảng tránh một chút, ta phải cho nhà ta nương tử rửa sạch một phen. Phong Gian Nguyệt ly sửng sốt một chút, Nàng hiện tại thân mình có thể tắm rửa sao? Suýt nữa liền sinh non đâu. Cung yên mạch nhàn nhạt nói, ta nói có thể liền có thể. Nàng là phu nhân của ta, ta tổng sẽ không hại nàng. Phong gian nguyệt ly ngẩn ra một chút, đen như mực con ngươi hiện lên một mặt lợi quang, lạnh lùng thốt, cung yên mạch, ngươi cũng không có cùng nàng thành thân, nàng còn không phải ngươi phu nhân. Cung yên mạch sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên bị hắn giống đến đau trên chân. Tuy là hắn năng nôn thiện biện, Giờ phút này cũng chất cứng lại. Phong gian nguyệt ly cuối cùng là bẻ trở lại một ván, tâm tình rất tốt. Xoay người đi ra ngoài. Cung yên mạch chờ hắn đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ở thau tắm sái một loại thuốc bột, loại này thuốc bột là hắn bí chế. Dùng các loại kỳ dược hỗn hợp mà thành, có thực tốt an thai tác dụng. Từ biết Phong Lang Yên mang thai sau, hắn liền bắt đầu chế tác loại này thuốc bột, thời khắc mang ở trên người, lấy bị không cần chi dùng. Hắn đem phong lang yên bế lên tới thả đi vào. Vừa mới nàng ở trong mưa ngã một thân bùn, lại ra một thân mồ hôi mỏng. Nha đầu này xưa nay sạch sẽ, không cho nàng rửa sạch nói, nàng khẳng định ngủ không thoải mái. Nàng da thịt trắng non như ngọc, hoặc như ngưng chi, sờ lên mềm ấm một mảnh. Lại hơi hơi có chút thấm lạnh. Cung yên mạch ánh mắt bỗng nhiên sâu thảm, hít một hơi, ổn định tâm thần. Lấy ra khăn tắm vì nàng rửa sạch. Bọt nước dọc theo nàng tuyết trắng ngực chảy xuống, có một loại cực hạn quyến rũ chi mỹ. Tuy rằng biết rõ lúc này không nên sinh ra cái gì ý niệm, nhưng lại không chê không được huyết lưu gia tốc, đầu ngón tay đều hơi hơi có chút run rẩy lên. Hắn chật vật mà tắt quay đầu, trong lòng âm thầm cười khổ. Ở hắn làm sát thủ huấn luyện kia mấy năm chung. Sư phụ vì rèn luyện hắn nhẫn mại năng lực, từ cả nước các nơi vơ vét tới vô số mỹ nữ, cởi hết đưa lên hắn đầu giường. Lúc đầu hắn thượng có chút người thiếu niên xúc động. Nhưng thời gian dài, hắn liền đối với sắc đẹp miễn dịch. Vô luận cái dạng gì mỹ nữ đều không thể gợi lên hắn tính thú. Lại không nghĩ rằng cùng nha đầu này phá giới về sau, cường đại tự chủ biến kém không ít. Mỗi lần ôm nàng, đã từng những cái đó tốt đẹp liền sẽ nổi lên trong lòng, làm hắn lang huyết sôi trào. Ở cái này nha đầu trước mặt chính mình giống như vừa mới rơi vào lưới tình thảm lục thiếu niên, khát vọng mà lại đau đớn. Hán trường hít một hơi, ổn định tâm thần. Một tay ổn định nàng thân mình, một tay quấy theo tắm trung thủy, gia tốc dược tính thôi phát. Phạn hương. Không. Không, ngươi không phải Phạn hương, ngươi là ác ma. Chỉ biết lợi dụng ta ác ma, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Phong lang yên thân mình giật mình, trong miệng đống nhiên toát ra vài câu nói mê. Cung yên mạch hơi hơi cứng đở, thủ hạ một đốn. Trong lòng như là bị hung hăng cắt một dao. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thấp thấp thở dài, xin lỗi, thỏ con, là ta thương tổn ngươi. Cứ việc trong lòng giống như sông cuộn biển gầm, thủ hạ động tác lại không dám đỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, phong lăng yên nguyên bản có chút tái nhợt ra thịt dần dần trở nên phấn nhuận trong suốt. Giống như tân sinh trẻ con, phấn nộn làm người hận không thể đi cắn một ngụm. Mà thau tắm thủy trước sau không chê ở một cái hợp độ ấm, thập phần thoải mái. phong lang yên trong lúc ngủ mơ cảm giác như là hãm ở lông ngống trong tràn nói không nên lời thoải mái thoải mái nàng miêu mễ dường như lẩm bẩm ô một tiếng ngủ đến càng thêm trầm bất chi bất giác ánh mặt trời đại lượng phong lang yên nhảy xuống nước tự tử trầm trong ngộng đẹp tỉnh lại hơi hơi mở to mắt a yên ngươi tỉnh một đạo thanh lanh thanh âm truyền tới phong lang yên thân mình cương cứng đờ nguyệt ly phong gian nguyệt ly ngồi ở trước bàn Lại ở trà leo hắn trôi này cổ quái đao. Ba nghìn tóc đen tùy ý đổ xuống trên vai. Mặt mày trầm tĩnh, nhìn qua giống như trích tiên. Phong lang yên nhanh chóng hồi tưởng một lần. Chính mình ở mưa to trung ngã xuống ngựa, sau đó té xỉu. Lại sau đó hoảng hốt tựa nhìn đến một người, toàn thân như ở đám mây. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, một đôi con ngươi nhìn phong gian Nguyệt Ly. Nguyệt Ly, là người cứu ta. Không biết vì cái gì một lòng hơi hơi nắm khẩn. phong gian nguyệt ly nắm đao tay hơi hơi căng thẳng trong mắt hiện lên một mạt chật vật nhớ tới cung yên mạch tối hôm qua rời đi khi theo như lời nói lúc ấy mưa to đã nghỉ hắn chán đến chết liền đứng ở trong viện đại thụ hạ nhàn nhạt mà chờ cung yên mạch tự trong phòng ra tới thời điểm sắc mặt có chút tái nhợt như là hao phi không ít sức lực nhìn đến hắn cư nhiên cười cười phong gian huynh hảo hứng thú ở chỗ này thưởng cảnh đêm phong gian nguyệt ly nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái Nàng thế nào? Tắm rửa một cái lâu như vậy, hắn thật hoài nghi ra hỏa này thừa dịp tắm rửa dính tiện nghi. Cung yên mạch nhàn nhạt nói, ngủ rồi. Phòng trưng ngày mai sáng sớm sẽ tỉnh lại. Ngươi điểm nàng ngủ hết đi. Phong gian nguyệt ly khỏe môi lộ ra một mạt cười lạnh. Hắn cũng không phải tốt như vậy lừa. Là. Cung yên mạch hào phóng thừa nhận. Vì cái gì? Hiện tại bất chính là hóa giải mâu thuẫn cơ hội. Nàng hận ta hận muốn mệnh. nếu nhìn thấy ta khẳng định cảm xúc dao động lợi hại đối hải tử thực bất lợi cung yên mạch khỏe môi rắt ra một mạt nhàn nhạt cười khổ ngươi chỉ để ý đứa nhỏ này lại không thèm để ý nàng phong gian nguyệt ly vấn đề có chút xa bén cung yên mạch nhàn nhạt nói bởi vì để ý nàng mới có thể để ý hải tử nếu không phải nàng hải tử ta mới sẽ không hao phí lớn như vậy sức lực vừa mới ở trong nước vì nàng ăn thai ước chừng hao phí hắn một phần ba công lực Ngươi thương tổn nàng sâu như vậy, ngươi cho rằng nàng đã biết về sau sẽ lưu lại đứa nhỏ này. Ngươi cho rằng có thể giấu nàng bao lâu. Nàng sớm muộn gì sẽ biết. Phong gian Nguyệt Ly hỏi ra đẻ ở trong lòng hồi lâu nghi vấn. Cung yên mạch chua sót mà cười, ta biết. Tiền tam tháng là giữ thai thời điểm mấu chốt, vượt qua 3 tháng liền không dễ dàng xảy mất. Cho nên hắn liều mạng kéo dài làm nàng biết đến thời gian. Nguyệt Ly, tận lực đừng làm cho nàng biết mang thai sự. Ta đã dùng kỹ thuật ổn định đứa bé kia, không cần đặc thù phương pháp là lộng không xong. Cũng đừng nói cho nàng ta đã tới sự tình. Để tránh kích thích đến nàng. Phong gian Nguyệt Ly lạnh lùng nhìn hắn, cung yên mạch, bị ngươi như vậy bình tĩnh đáng sợ nhân ái thượng, cũng không biết là nàng hạnh vẫn là bất hạnh. Người này mọi chuyện toàn bộ đều suy xét tới rồi, cơ hồ đem người sở hữu đường lui đều cắt đứt. Tính toán chuẩn bị như vậy chu đáo chặt chẽ, hắn liền không ngờ sao. Cung yên mạch khỏe miệng nổi lên nhợt nhạt tươi cười, mặc ngọc mắt đen bên trong là vô cùng bình tĩnh trầm ổn. Nàng là ta kiếp này duy nhất động tâm nữ tử, ta tự nhiên là sẽ không buông tay. Những cái đó vết thương hắn sẽ tự mình chậm rãi vớt thẳng, cho dù là dùng cả đời mà thời gian. Ha ha cười, hắn liền như vậy tiêu sái mà cưới lên bạch hổ ở dưới ánh trăng như bay rời đi, và áo cùng tóc dài ở trong gió phi dương, tựa như quần cuộn không thôi cuộn sóng. Phong gian Nguyệt Ly lại rốt cuộc đã không có buồn ngủ, chấm rãi trở lại phòng trong. Canh giữ ở phong lang yên bên người, trận tròn mắt thẳng đến hướng đông. Nghe được phong lang yên này một câu hỏi chuyện, hắn chất cứng lại. Hắn không am hiểu nói dối, cho nên chỉ là hàm hồ mà lên tiếng. A yên, ngươi cảm thấy thế nào? Phong lang yên buông xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, ta thực hảo. Nguyệt Ly, cảm ơn ngươi. Phong gian Nguyệt Ly hơi có chút xấu hổ, tuấn Mỹ mặt hơi hơi đỏ lên. Tách ra đề tài, A Yên, ngươi có đói bụng không? Phong Lăng Yên trên giường nhảy dựng dựng lên, thật là có chút đói bụng. Ân, nơi này là chỗ nào? Đây là một nhà tiểu khách điếm, ngươi lúc ấy té xịu ở mưa to trùng này phụ cận không có thôn trấn, cho nên đành phải mang ngươi tới nơi này. Phong Gian Nguyệt Ly khẩu khí chung có chút thấy nấy. Phong Lăng Yên gật gật đầu, Nga, Nguyên Lai là như thế này. Ha ha. Không nghĩ tới ta hiện tại đảo Thành Lâm muội muội, động bất động liền té xỉu gì đó. Thật không cho mặt mũi. Hảo, chúng ta đi ăn cơm. Phong gian Nguyệt Ly không nghĩ tới liền như vậy đem nàng lừa gạt qua đi. Chính mình đảo sừng sốt sừng sốt, thở ra một hơi. Nàng không hề dò hỏi thật tốt, hắn nhất không am hiểu nói dối. Ở như vậy hương đất hoang phương, không nghĩ tới chủ tiệm cư nhiên cho nàng hai làm cho thái sắc thực không tồi, sắc hương vị đều đầy đủ. Làm người vừa nghe liền ngón trỏ đại động. Phong Lăng Yên nhìn nhìn chung quanh. Phá bàn lạc ghế, toàn bộ tiểu khách điếm liền bọn họ hai cái khách nhân. Chủ tiệm ở bên cạnh nhân cần chiêu đãi pha trà đổ nước vội vui vẻ vô cùng. Chủ quán, xem ra sinh ý không được tốt lắm a. Phong Lăng Yên giống như rất có hứng thú, cùng trưởng quay nói chuyện phiếm việc nhà. Cũng không phải là... Ai? Trưởng quay như là tìm được rồi chi âm, thở ngắn than dài. Ai nói không phải đâu. Tiểu điếm vị trí xa xôi, trước không thôn, sau không rửa cửa hàng, cũng chính là ngẫu nhiên có bỏ qua túc đầu người sẽ đến trụ một chút. Kinh doanh thảm đạm thực, thảm đạm thực đâu? Ách, phải không? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sinh ý thịnh vượng đến không được đâu. Phong Lang Yên trên mặt có chút tiếc nuối bộ dáng. Cô nương vì sao nói như vậy? Trường quay cười khổ. Phong Lang Yên dùng thanh trúc chiếc đua khơi màu một đạo tiểu sao. Này trứng tôm như vậy tôi mới, vừa thấy chính là sáng nay mới vớt đi lên. Sao hương vị như vậy tôi ngon, trưởng quầy, ngươi trù nghệ quả thực đuổi kịp trong thành đấu bếp. Có như vậy hảo trù nghệ, còn sợ khách nhân sẽ không nghe hương tới cửa. Này! Ha ha, cô nương khích lệ, cô nương khích lệ. Trưởng quầy làm cười gượng một chút, trên mặt tươi cười có chút phát khổ. Này đó đồ ăn là người khác đại sáng sớm kịch liệt đưa tới, căn bản không phải thủ nghệ của hắn. Chính là kia đưa đồ ăn người dặn do quá, nhất định không thể tiết lộ, bằng không khiến cho hắn ăn không hết gói đem đi. Hắn lại nào dám nói. nay mấy thứ đồ ăn tuy rằng chỉ là bình thường ăn sáng, nhưng làm cực tinh xảo, vô luận màu sắc hương vị đều là cực thượng thừa. Hắn như vậy thô tay bổn chân tự nhiên làm không được. Phong Lang Yên nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cười cười. Ta nghe nói ta này thân siêm ý cũng là tôn phu nhân vì ta tân mua. Là. Đúng vậy. Trường quay nhìn nhìn nàng kia thân ti lùa quần áo, mặc ở trên người nàng dị thường hợp thể, quả thực giống như là vì nàng lượng thân đặt làm. Nàng nguyên bản chính là đại mỹ nhân, mặc vào này thân quần áo càng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cơ hồ làm hắn xem hoa mắt. Hắn ám nuốt một chút nước miếng, gật gật đầu. Dù sao là chuyện tốt, hắn nhận hạ tổng không có chỗ hỏng. Phong lăng yên khỏe môi gợi lên một mặt cười, nhàn nhạt nói, tôn phu nhân đảo cũng rất có ánh mắt. Cư nhiên đối nàng kích cỡ nắm giữ như vậy rõ ràng. Nàng nhìn phong gian Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Phong gian Nguyệt Ly ngồi ở chỗ kia bất động như trung nhai kỹ nuốt chậm, nhìn qua cùng bình thường thật không có cái gì bất động. Chỉ là lỗ thai lặng lẽ có chút đỏ lên, đây là, hắn nói dối sau bất an tượng trưng. Phong lang yên trong lòng âm thầm cười lạnh, những người này liên hợp lại lừa nàng. Nàng tuy rằng vẫn luôn hôn mê, nhưng đối tối hôm qua sự ẩn ẩn có chút tấn tượng. Đặc biệt là kia vì nàng khơi thông huyết quản quen thuộc dòng nước ấm, càng làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng biết, hắn đã tới. Vì chính mình chưa thương hẳn là hắn. Mà chính mình trên người xuyên quần áo, sáng nay đồ ăn, hẳn là đều là hắn kế tác. Hừ, này tính cái gì? Đánh mấy bàn tay lại cho nàng một cái ngọt áo. Nàng cùng hắn chi gian cách nhiều như vậy nợ nước thù nhà. Tới rồi tình trạng này, hắn chẳng lẽ còn tưởng vãn hồi nàng. Như vậy làm bộ làm tịch lại muốn làm cho ai xem. Hắn một vòng tròn bộ hợp với một vòng tròn bộ, làm nàng toàn khổ không nói nổi, còn ngại nàng thượng đương không đủ. Còn ngại nàng không đủ bị thôi. Thật cho rằng nàng là cái loại này vô luận bị cái gì hủy khuất chỉ cần hống thượng một hống liền sẽ hồi tâm chuyển ý nữ sinh. Hắn cũng quá coi thường nàng. Nàng tính tình luôn luôn quyết tuyệt, không yêu liền bãi, ai chính là toàn thân tâm trả giá. Mà một khi lọt vào phản bội, Nàng cũng có thể không quan tâm, đem đoạn cảm tình này một đao chém xuống, không lưu một chút đường sống. Nếu buông tay, vậy phong cái hoàn toàn, muốn đoạn liền đoạn cái sạch sẽ. Không nghĩ lại dính hắn nửa điểm tiện nghi, cũng không nghĩ lại nghe cùng hắn có quan hệ nửa điểm tin tức. Nàng đứng lên, nhàn nhạt nói, chủ quán, này đó đồ ăn ta đều không thích ăn, đảo rất đi. Mặt khác lại cho ta làm một mâm rau trộn ăn sáng liền có thể. A. trưởng quay há to miệng như vậy cực phẩm đồ ăn nàng đều không thích ăn kia hắn thô tay một chân làm ra đồ ăn chỉ sợ nàng càng không thích ăn phong gian nguyệt ly thở dài xem ra nha đầu này là chính mình đã nhìn ra hắn vây vây tay trưởng quay nghe nàng nói đêm này đó triệt rất một lần nữa lại làm đi vô luận phẩm chất có thể vào khẩu liền hảo vị cô nương này không chọn hảo đi có tiền khách quan chính là đại gia hắn không thể không nghe trường quay chỉ phải đem những cái đó đồ ăn đều triệt trở về hắn đương nhiên luyến tiếc đảo rớt hắn muốn cùng lao bà hài tử nếm thử mới mẻ trường quay nương tử cũng đi ra giúp đỡ thu thập phong lăng yên một phen giữ chặt nàng đại tẩu ta và ngươi đổi thân xiêm ý y hề mặc tốt không tốt trường quay nương tử sửng sốt một đôi vì lo liệu việc nhà mài dua sưng đỏ đôi mắt lập tức thả ra quang vội không ngừng mà đáp ứng hảo hảo a Vị cô nương này trên người xuyên quần áo nàng cũng gần nhìn thấy quá, ngày thường liền sở phúc khí đều không có. Tuy rằng này bộ quần áo quá gầy, nàng thô trang thân mình xuyên không đi vào. Nhưng ai có thể bảo đảm nàng sẽ béo cả đời. Vì này bộ quần áo, nàng muốn giảm béo. Tại đây chỉ một thoáng, trưởng quầy nương tử liền lập hạ giảm béo to lớn mục tiêu. Phong lăng yên ăn mặc trưởng quầy nương tử kia thân áo vải thô đi ra. Phong gian nguyệt ly nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi này lại là tội gì? Phong Lăng Yên chỉ là cười cười, không nói gì. Ăn xong cơm sáng, Phong Lăng Yên giống đi dạo dường như, đi vào chuồng ngựa. Kia chuồng ngựa bất quá chính là một cái lều tranh tử, ngựa xích thố đang ở nơi đó ăn cỏ. Nhìn đến Phong Lăng Yên đã đến, nó hưng phấn mà đánh cái phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi. Thân thiết mà tới liếm tay nàng tâm. Phong Lăng Yên sờ sờ nó đầu ngựa, an ủi dường như vô vô nó. Lại vây quanh nó dạo qua một vòng. Nhìn xem nó móng trước lại nhìn xem nó sau đề. Đống nhiên đôi mắt một ngừng, khoe môi nhấp ra một mặt lạnh lùng cười. Nàng suy đoán không tồi. Ngựa xích thố trên người quả nhiên bị người động tay động chân. Ở nó sau đề thượng, dính gạo lớn nhỏ một chút màu da đồ vật. Không mở to mắt cẩn thận xem nhìn là tuyệt đối nhìn không ra tới. Cái kia đồ vật giống vạn năng keo giống nhau dính vào vó ngựa thượng, môi đều moi không xuống dưới. Phong Lang yên đôi mắt mỹ nhữ lại, tự thân thượng lấy ra một thanh tiểu đao, đem về điểm này đồ vật tiểu tâm mà quát hạ, đặt ở một cái tiểu giấy trong bao. Thu lên, nàng lại tinh tế kiểm tra rồi một lần, xác nhận không còn có mặt khác đáng giá hoài nghi đồ vật, lúc này mới từ bỏ. Cha xét cha ngựa xích thú thương, tính dưỡng ngày một đêm, ngựa xích thú chân thượng thường đã không có trở ngại, phá hội miệng vết thương cũng đã khép lại. Hôm nay nàng man có thể cưới nó lên đường. A Yên, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Phong Gian Nguyệt Ly bước nhanh đã đi tới. Nhìn đến Phong Lăng Yên, hắn âm thầm thở ra một hơi. Hắn vừa rồi ăn xong cơm liền trở về phòng cầm một chút đồ vật, trở ra Phong Lăng Yên đã không thấy tăm hơi. Doa hắn giật mình, cho rằng nàng một mình lại đi rồi. Phong Lăng Yên nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, "Nguyệt Ly, ngươi có chút khẩn trương quá mức bãi. Ta lại không phải bùng nhiệt, chạm vào liền ác." Phong Gian Nguyệt Ly mặt nóng lên, có chút thình lình. Nàng hiện tại chính là có bảo bảo người, cố tình còn không thể làm nàng biết, hắn tự nhiên sẽ khẩn trương. Phong Lăng Yên vô vô tay, nói, hảo, chúng ta rời đi nơi này bãi. Phong Gian Nguyệt Ly sửng sốt, đi nơi nào? Phong Lăng Yên nhàn nhạt nói, một cái có thể an bình sinh hoạt địa phương. Kia, đi cổ tiên môn thế nào? Phong Gian Nguyệt Ly nghĩ tới nghĩ lui cảm giác vẫn là chính mình hang ổ an toàn nhất, nhất an bình. Phong Lang yên bật cười, lại lắc lắc đầu. Lấy cung yên mạch thông minh, hắn tất nhiên có thể nghĩ đến nơi đó. Chính mình trốn đi nơi đó cũng vô dụng. Tốt nhất tìm kiếm cái hắn tuyệt đối không thể tưởng được địa phương. Hắn cho rằng có thể chỉ tay che trời, khống chế thiên hạ, nàng cố tình không cho hắn như ý. Không cho hắn đoán được chính mình hành tung, chỉ có yên ổn xuống dưới, nàng mới có thể tiến hành bước tiếp theo hành động. Hai người từ nhỏ trong khách sạn ra tới. Phong lăng yên phi thân lên ngựa, hướng tới phong gian nguyệt ly vườn tay nhỏ, đi lên. Phong gian nguyệt ly hơi hơi do dự một chút. Giống như có người đã từng đã nói với hắn, không thể cùng người khác thê tử có quá nhiều tứ chi tiếp xúc. Cười ở trên một con ngựa nói, có thể hay không quá thân mật điểm. Cung yên mạch đã biết về sau, có thể hay không lấy kiếm đuổi giết hắn. Hắn tuy rằng không sợ đuổi giết, nhưng trung quy là phiền phải chút. Hơn nữa nghe nói loại chuyện này. Đối nữ hải thanh danh có ngại. Hắn là giang hồ lãng tử, nhưng thật ra không sao cả, nhưng Á Yên không phải. Trừ phi nàng về sau nguyện ý làm hắn phụ trách, vậy phải nói cách khác. Trừ phi nàng về sau nguyện ý làm hắn phụ trách, vậy phải nói cách khác. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn phong lăng yên, nghiêm túc nói, Á Yên, ngươi về sau có nguyện ý hay không làm ta vì ngươi phụ trách. Chỉ có nàng nguyện ý, hắn không ngại nàng có người khác hải tử. phong Lang yên suýt nữa tự lập tức tài đi xuống khoe miệng run rẩy một chút nguyên lai nguyệt ly còn không có quên lúc trước hứa hẹn phong gian nguyệt ly là người rất tốt tướng mạo võ công đều là nhất đẳng nhất hảo hơn nữa người này không nhiễm thế tục cả người tựa như một trương nhàn nhà sơn thủy hoạ cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau sẽ không mệt không cần lo lắng sẽ lọt vào phản bội hơn nữa lấy hắn tính cách đối thế tử tuyệt đối là nhất đẳng nhất trung thành Là cái lý tưởng trưởng phu người được chọn. Nhưng hắn tuy rằng là cực hảo, nàng đối hắn lại không có cảm giác. Chỉ lấy hắn đương một cái bằng hữu, một cái lam nhan tri kỷ. Tình yêu không phải hoặc này hoặc kia, phong gian nguyệt ly cũng không phải dự phòng thai. Như vậy đối hắn không công bằng. Hắn đáng giá càng tốt nữ tử, đáng giá đối hắn cũng toàn tâm toàn ý. Hiện tại nàng đối tình yêu đã hoàn toàn tuyệt vọng, đại khái một chốc một lát sẽ không lại yêu những người khác. Nàng xem bích đông lưu cùng Nhiếp lưu tịch chuyện xưa khi, đã từng đứng ở người ngoài cuộc góc độ đối đãi chuyện này. Cho rằng Nhiếp lưu tịch quá tử tâm nhãn, vì cái gì không buông tay cây lệch tán kia, tới lựa chọn một tảng lớn rừng rậm. Thẳng đến sự tình sắp đến chính mình trên người thời điểm, nàng mới biết được. Bị một cây cây lệch tán bị thương, sẽ sợ hãi sở hữu rừng rậm. Nhìn phong gian Nguyệt Ly man nghiêm túc bộ dáng phong lang liên quyết định vẫn là đừng làm hắn tiếp tục hiểu lầm. Nguyện Ly Ta đương ngươi là bằng hữu, trên thế giới này, tốt nhất bằng hữu. Phong Gian Nguyệt Ly ánh mắt lóe chợt lóe, hắn luôn luôn độc lai like, độc văn quán, thật đúng là không có gì bằng hữu.